thần lực độ nhập ngân t r â m chính giữa u y ệ t vị chương một trăm bốn mươi mốt thật chẳng lẽ có một tay lâm thiên diệu đâm vào cái thứ nhất ngân t r â m thời điểm đại gia cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì hoặc là kinh diễm chỗ ta còn tưởng rằng tiểu tử này có chỗ gì hơn người đồng dạng cũng là như thế vi kỳ tại nội tâm của mình bên trong nghĩ đến trừ thi lôi bên ngoài những người khác cũng là cùng vi kỳ ý tưởng giống nhau đều cảm thấy lâm thiên diệu không có bao nhiêu bản sự chân thuận ở trong lòng nghĩ đến xem ra trung y t hải một nửa kinh phí cứ như vậy rơi vào miệng c ọ g ở trong lòng thở dài một hơi được rồi nguyên bản đều là m u ố n thua một màn này cũng tại trong dự liệu trong nháy mắt cảm giác chính mình nghị thoáng rất nhiều cảm thấy không có liền không có làm lâm thiên diệu nhanh chóng nhấc lên thứ hai châm nhỏ bé ngân châm trong tay xoay tròn không đợi đám người kịp phản ứng ngân châm liền hướng về người bệnh ngược huyệt vị đâm tới lại nhanh chóng rút ra ba cây ngân châm thần lực nhanh chóng tiến vào ngân châm bên trong một trận tiêu đốt Tiếp xuống, lâm thiên diệu lấy ba cây ngân t r ầ m nhắm chuẩn ba đạo huyệt vị hưu một tiếng đâm vào huyệt vị bên trong theo người khác lâm thiên diệu chỉ là tiện tay quan gia bất quá ở đây người dự thi trong lòng giật mình lâm thiên diệu nhìn như tiện tay quan gia nhưng là hoàn toàn đâm vào tương ứng huyệt vị chuẩn lực đạo đầy đủ không giống nhau đám người quá nhiều phản ứng lâm thiên diệu vung tay lên trong tay kẹp lấy bốn cái ngân t r ầ m lại là tiện tay quan gia v ù v ù bốn cái ngân châm phảng phất là có mục tiêu của mình đồng dạng chuẩn xác không sai đâm vào tương ứng huyệt vị hắn thi châm thoạt nhìn tựa như là tại tùy tiện ném thứ gì đồng dạng một chút không hiểu được y gì thuật người thấy cảnh này nghị luận ta đi tiểu tử này là tại cầm người khác sinh mệnh đùa d i ỡ n hay sao tiện h tay quăng ra chẳng lẽ lại đem chính mình xem như cao thủ những lời này bị hiểu được y gì thuật người nghe nói lập tức phản bác nói ra không hiểu đừng nói là lời nói người ta vung ra mỗi một cây châm đều là đâm chúng huyệt chuẩn. là lại mà chúng cái phi thường、chuẩn. Những vị, không i a k hiểu ý thì thuật người nghe người kinh trong xong, lòng n g rất là ạ có nhịn không n được i ra, c h ẳ người lẽ là hắn thật đúng là cao thủ、gì. Không đúng n gì. g cao có người trả lời những người này lời nói bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai dám như vậy t h ì châm pháp dù sao theo bọn hắn nghĩ lâm thiên diệu lúc này dáng vẻ thật là có mấy phần phong phạm cao thủ dáng vẻ trần thuận một đám người nhìn thấy lâm thiên diệu phen này thi châm về sau trong mắt l ó e lên kinh ngạc bọn hắn thân là trung y h i lao thủ lâm thiên diệu đâm huệ y vị bọn hắn thế nhưng là biết có đúng hay không trong đầu đ ố n g nhiên thoáng qua một đạo chính mình cũng không thể nào tin tưởng sự tình vn chẳng lẽ hắn thật có thể chữa tốt người bệnh này không thể nào loại bệnh này chính mình cũng là thuốc thủ vô sách hắn một cái hơn hai mươi tuổi tiểu h o a tử sao có thể có biện pháp chữa tốt loại bệnh này ngẫm lại trần thuận đem trong đầu của mình ý nghĩ cho hất ra đối với lâm thiên diệu chiêu này vi kỷ cũng cảm thấy chấn kinh trong đầu hắn cũng tương tự thoáng qua trần thuận như vậy một đạo nghi vấn bất quá cùng trần thuận đồng dạng không đến ba giây đồng hồ thời gian liền đem đạo này nghi vấn cho h ế t ra cảm thấy lâm thiên diệu không có khả năng tại đây một số người nghĩ như vậy thời điểm người bệnh trên ngực đã bị lâm thiên diệu đâm vào sáu tháng sáu năm ba sáu cái ngân châm lâm thiên diệu đem thần lực của mình phân ra một bộ phận cái này một bộ phận khống chế ba mươi sáu cái ngân châm đông nhiên đám người chỉ nghe hắn khẽ hô nói lên Tiếp xuống, mọi người thấy thần kỳ một màn chỉ gặp ba mươi sáu cái ngân châm đằng không bay lên hình thành một cái hình v ô n g đám người trừng mắt hai mắt thật to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này làm sao ba mươi sáu cái ngân châm bóng bốc lên đây là có chuyện gì lâm thiên diệu lại khe hô một tiếng dưới ba mươi sáu cái ngân châm lại đồng loạt hướng về phía dưới đ â m tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh đâm vào ba mươi sáu cái huyệt vị từng cảnh tượng ấy bọn hắn nhìn chằm chằm lâm thiên diệu tay lâm thiên diệu tay từ đầu đến cuối không có đụng phải ngân châm đều là cách không trần thuận chờ trung y g ì thấy cảnh này trên mặt lộ ra một đạo h y vọng chi quang không biết vì cái gì nhìn thấy lâm thiên diệu cái này hai tay bọn hắn không hiểu tin tưởng lâm thiên diệu tại trung y thì h bên trên hẳn là có bản lĩnh không chừng thật là có hy vọng vì kỳ chờ tây y thì là cảm giác được có một tia không rõ cảm giác cảm giác lâm thiên diệu thật là có chút bản sự dáng vẻ nghĩ đến nếu như mình bọn người thua không chỉ có là muốn thừa nhận tây y không có c h ú n g chữa mạnh còn muốn đem tây y một nửa kinh phí chuyển cho trung y đến lúc đó bọn hắn liền càng thêm khó mà vận tác mà vận hành không được đoán chừng liền muốn tây y đám này đại lao chính mình bỏ tiền bọn hắn cũng không nguyện ý thấy cảnh này vi kỷ cũng nhìn thấy bên cạnh mình tây y nhóm sắc mặt trở nên mất tự nhiên đừng tưởng rằng có thể dạng này liền có thể đem ai chứng chữa lành cũng không phải là người đùa nghịch mấy cái hí kịch nhỏ pháp là có thể giải quyết vi kỳ vội vàng d i è m pha lâm thiên diệu nói ra hắn hiện tại chỉ có d i è m pha lâm thiên diệu sau đó tới tăng lên chính mình tây ý để đám người tự tin đồng thời đánh gãy lâm thiên diệu mạch suy nghĩ trần thuận làm vi kỳ lao đối đầu làm vi kỳ mân mê cái mông là hắn biết vi kỳ là muốn làm gì lập tức quát vi lao đầu nếu như ngươi sợ thua ngươi cứ việc nói thẳng đừng nghĩ lấy dùng loại kia hèn hạ phương pháp đánh gãy người khác mạch suy nghĩ bị trần thuận trực tiếp vạch trần về sau vi kỳ cảm giác rất là lúng túng đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận là chính mình sợ hãi cố giả bộ ra một mặt vẻ mặt không sao cả h ừ ta sợ cho cười quả thực chính là cho cười ta chỉ là không còn nhìn đùa nghịch mấy cá biệt hí kịch là có thể trang đại sư thật đúng là kém kiến thức không biết đừng nói là lời nói kia là châm cứu cao cấp thủ đoạn cách không tìm huyện ngươi nếu là không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc t r â n thuận một mặt ghét bỏ nói vi kỳ lại một lần nữa bị ghét bỏ không biết là hôm nay bị ghét bỏ quen thuộc còn là làm sao trên mặt hắn tức giận cũng không có lúc trước n ồ n g chỉ là rất khó chịu hừ một tiếng lâm thiên diệu hoàn toàn loại bỏ hai người đối thoại dùng t h â n lực đem ngân châm toàn bộ bao k h ỏ a hắn dự định sử dụng ra chân chính châm pháp chuyện kế tiếp có thể dung không được bất kỳ thất thoát nào lên kết t ụ ba mươi sáu cái ngân châm nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ vốn là một cái hình v ô n g trận hình bỗng nhiên biến thành b á t quái hình thức một tiếng tụ ba mươi sáu cái có gấp một vị trí bắt quái hình thái liền càng thêm giống được ba mươi sáu cái ngân châm nhanh chóng tại không trung xoay tròn cái này ba mươi sáu cái ngân châm hình thành bắt quái hình thái xoay tròn hướng về người bệnh ngực in vào v ù v ù tại cùng một giây cùng một thời gian bắt quái hình thái đâm vào người bệnh ngực theo người khác tựa như là tại người bệnh trên ngực ấn một cái bắt quái động tiếp xuống một màn này người ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào quên bởi vì bọn hắn nhìn thấy người bệnh trên ngực bắt quái đồ hình thế mà đang động chậm rãi tại người bệnh trên ngực chuyển động mà người bệnh thế mà không có để cho đau đớn đám người nhìn người bệnh dáng vẻ phảng phất là một mặt rất dễ chịu chương một trăm bốn mươi hai được làm vua thua làm giặc sau m ộ ư ơ i năm phút ba mươi sáu cái ngân châm tạo thành bắt quái đồ đã tại người bệnh trên thân chuyển động một vòng mà người ở chỗ này có thể thấy rõ ràng tại người bệnh trên ngực k i a từng khối xương khối cúng loét đều đang chậm rãi biến mất mỗi biến mất một bộ phận ở đây miệng của mọi người liền sẽ mở lớn một cái điểm ngắn ngủi ba phút người bệnh trên ngực sưng ơ khối loét một loại đã hoàn toàn biến mất có chút bị người bệnh nắm q u á loét da thịt đều biến đã làm như là ngàn năm nhánh cây khô đồng dạng nhẹ nhàng rớt xuống lâm thiên d i ệ u thời gian sử dụng thần lực cho người bệnh kiểm tra thân thể của hắn đã hoàn toàn tốt ai chứng đã toàn bộ trừ bỏ không giống như là thi lôi bọn người như vậy còn hỏi bệnh nhân cảm giác như thế nào rất là tự tin khẽ hô một tiếng lên ba mươi sáu cái ngân châm hình thành b á t quái toàn bộ lấy ra tại lâm thiên d i ệ u ngón tay nhất chuyển phía dưới ba mươi sáu cái ngân châm bình rơi xuống trên bàn làm đây hết thể kết thúc sau mọi người ở đây cũng còn chưa kịp phản ứng từng cái mở ra thật to miệng k i ê u miệng há lớn trình độ cũng nhanh muốn dung hạ một cái trứng vịt chân thuận là cái thứ nhất kịp phản ứng hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm thiên d i ệ u lại đem ánh mắt chuyển hướng người bệnh nhìn về phía người bệnh ngực nguyên bản trên ngực xương khối luet hoàn toàn biến mất không ở nếu như không phải hắn thấy tận mắt người bệnh trên ngực có xương khối cùng luet hắn căn bản không tin tưởng vội vàng là mối họa người xem mạch trấn kinh phát hiện người bệnh trên thân a chứng toàn bộ tốt đồng thời kiểm tra không ra người bệnh lại phải qua a chứng kinh lịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên d i ệ u trong miệng mang theo không tin ngựa khí rất nhỏ lại dẫn một chút hỏi ngược lại t ố t lâm thiên d i ệ u chỉ là nhún vai cũng không trả lời hắn cụ thể là cái gì chính bọn hắn sẽ biết nghe nói trần thuận lời nói vi kỳ mấy người cũng phản ứng lại hấp tấp chạy đến người bệnh trước mặt một thanh kéo qua người bệnh vội vàng là mối h ỏ a người kiểm tra thân thể đầu tiên là nhìn hắn ngực tại để người bệnh phun ra đầu lưới lại là phiên nhãn ra nhìn hết thể bình thường bình thường đến không thể tại bình thường vi kỳ không khỏi lui về sau hai bước ánh mắt bên trong mê mang hoài nghi nhân sinh bộ dáng phảng phất nói sau đó căn bản không có khả năng trung y thì làm sao có thể trị được ga chứng trong miệng tự lẩm bẩm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn khẳng định không phải ai chứng người bệnh nếu không không có khả năng không có khả năng tất cả mọi người ở đây cũng hoàn toàn tỉnh lộ lại tên kia ai chứng người bệnh thật c h ư a khỏi là một cái hai mươi ba hai mươi b ố tiểu tử c h ư a trị xong mà bọn hắn lúc trước vẫn còn chất vấn tên này hai mươi ba hai mươi b ố tiểu tử cảm thấy hắn không có bản lánh lớn như vậy còn đối tên này tiểu tử tiến hành lặng lẽ cùng chế rễ ước cảm thấy hắn là đến khôi hải thế nhưng là đâu tên này tiểu tử không có bất kỳ cái gì giải thích cuối cùng dùng thực tế chứng minh nói cho bọn hắn mình có thể chính là có thể đây quả thực là hiển nhiên đánh mặt ta cái bạn thai này không vang nhưng là rất hay bất quá bây giờ khán giả càng nhà quan tâm chính là giữa sân tiểu tử đến cùng là ai làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua tây y hiệp hội hội trưởng thua tranh tài lại sẽ như thế nào nói trung y cùng tây y là sự tình sẽ như thế nào hiểu rõ khi bọn hắn nghe được vi kỳ nói không có khả năng nói người bệnh không phải ai chứng thời điểm trần kỳ kỳ lập tức lớn tiếng kêu lên thua không nổi không nghĩ tới tây y t hiệp ì h hội hội trưởng sẽ thua không dạy nổi vẫn xứng xưng hội trưởng thật sự là mất mặt ta nàng hắn cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu lại có bản lánh lớn như vậy ra ra mình không thể trị bệnh cao nhất tây y thì cũng, cũng không thể trị liệu bệnh giữa sân tên kia người trẻ tuổi thật có thể trị liệu mà lại nàng nhìn lâm thiên diệu lúc trước lộ kia hai tay tình thế so với nàng ra ra cũng còn lợi hại hơn không chỉ có là hoa lệ hiệu quả càng thêm nhu xoa giờ khắc này nàng có chút minh bạch một câu tục ngữ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nàng như vậy cùng một chỗ hống nàng người bên cạnh cùng một chút thật náo nhiệt thích trung y thì người lập tức ồn ào nói thua không nổi thua không nổi t â y y thì thua không nổi vi kỳ nghe nói đám người kêu gọi ánh mắt nhìn về phía đám người thấy mọi người khí thế hung hăng nhìn xem bọn hắn một đám tây ý ỉ hắn có một loại chuột chạy qua đường người người kêu đánh cảm giác nhìn thấy có ít người càng là cảm xúc kích động phảng phất muốn xông lên đánh bọn hắn đồng dạng cái khác tây ý ỉ đại lão nhìn về phía vi kỳ mang trên mặt lo lắng nói vi lão làm sao bây giờ vi kỳ cũng lo lắng những người này biết không kiềm chế được nỗi lòng xông lên đến lúc đó cho bọn hắn những lao già này đến một quyền d ẫ m lên một cước như vậy bọn hắn cái này một đống lao c ố t đầu còn không phải tan ra thành từng mảnh hắn cũng tương đối sợ hãi vội vàng hướng đám người lớn tiếng giải thích nói các vị nghe ta nói nghe ta nói ta cũng không phải là thua không nổi chỉ là vừa mới hơi nghi hoặc một chút có chút hoài nghi cảm thấy đây không phải là a chứng người bệnh các ngươi là biết đến a chứng loại bệnh này hiện nay vẫn chưa nghe nói ai có thể trị liệu liền xem như chúng ta cao nhất tây ý ỉa cũng vô pháp trị liệu cho nên ta rất hoài nghi t r â n kỳ kỳ thủ hướng phía trước quắp hoài nghi gì đây chính là chúng ta tận mắt thấy người bệnh kia rõ ràng chính là ai chứng người bệnh mà lại các ngươi lúc trước cũng mình nói qua bây giờ người ta chưa tốt các ngươi thua còn nói không phải rõ ràng chính là thua không nổi tìm một chút cường cường giải thích thôi đám người đi theo ồn ào đúng rồi chính là rào biện thua không nổi t h ầ y y thì thua không nổi vi kỳ nhìn đám người dáng vẻ giờ khác này hắn hiểu được cái gì gọi là được làm vua thua làm giặc lâm thiên diệu nhìn xem khán giả như thế khoe miệng cười cười những n à y người xem thật là có chút ra sức nhìn về phía vi kỳ chất vấn là thời điểm thực hiện chúng ta lúc trước tiền đánh cờ ca nếu không ta nhìn những n à y người xem có thể sẽ n h ì n không được xông lên đối các ngươi động thủ nha đến lúc đó bọn hắn mỗi người đâm các ngươi một chút cũng không phải các ngươi bộ xương giả này có thể tiếp nhận vi kỳ nghe nói lâm thiên diệu lời nói ngực nhanh chóng hiện lên mấy lần con mắt gắt gao nhìn xem lâm thiên diệu tính toán hung ác hắn vô cùng rõ ràng hiện tại trạng thái đồng thời lâm thiên diệu nói tới hắn lúc trước liền nghĩ qua hướng chúng người xem đè ép ép tay ra hiệu đám người yên tĩnh đám người cũng yên tĩnh trở lại nhìn hắn nói như thế nào vi kỳ nhìn thoáng qua bên người các vị tây y ỉa những n à y tây y ỉa đại lão đều cúi đầu rõ ràng là chuẩn bị lên đến đánh người ta mặt có thể hết lần này tới lần khác bị người ta đánh thật sự là buồn cười thật đáng buồn các vị người xem vừa mới chúng ta đã xác định người bệnh đúng là a trứng là t r u n g y ỉa thắng vi kỳ sau khi nói đến đây dừng một chút do dự nửa ngày cuối cùng tương đối nhỏ âm thanh nói trung y lý so tây y lý h lợi hại người nói cái gì ta làm sao nghe không được ta nghe không được người ta người xem có thể nghe được sao lâm thiên diệu nhìn về phía vi kỳ cười tà mà hỏi vi kỳ gắng sức cắn răng trong lòng rõ ràng hôm nay không lớn tiếng nói lâm thiên diệu là sẽ không bỏ qua nhóm người mình lớn tiếng nói chúng ta tây y lý h thua chúng ta tây y không có chúng chữa lợi hại mà chúng ta tây y lý h một nửa kinh phí cũng đem chuyển cho trung ý chương m t r ă m bốn m cũng là lâm huynh đệ đưa cho thiên long khách sạn đế hoàng cấp môn phòng đại khoái nhân tầm a thật sự là lớn nhanh lòng người a một gã lao đầu kích động thanh â m hưng phấn chuyển đến trong phòng t r u n g có hơn 20 người cơ hồ tất cả đều là lao đầu cảm thấy ngoại ý muốn chính là có một gã 23-24 tuổi trẻ tiểu tử ngồi tại chủ vị để cho người ta một chút cũng có thể thấy được tên này tuổi trẻ tiểu tử tại đây giúp người bên trong có địa vị vô cùng quan trọng đúng nha thật là quá đại khoái nhân tâm một tên khác lao đầu lập tức cao hưng nói ngồi tại thanh niên bên người một gã lao đầu giơ lên trong tay chén rượu đối thanh niên nói ra lâm h i n h đệ hôm nay nếu như không phải có người chúng ta trung y y ở hiệp hội coi như bị đám t i ê u tây y y ở lao đầu cho khinh miệt chén rượu này ta trần thuận mời ngươi tên này nói chuyện lao đầu chính là thiên long thành phố trung y hiệp hội hội trưởng trần thuận ngồi tại bên cạnh hắn thanh niên tiểu tử cũng không phải là người khác mà là hôm nay cứu vãn trung y hiệp hội lâm thiên diệu kiến thức đến lâm thiên diệu y thuật thời điểm đám này lao đầu đối lâm thiên diệu sưng hô cũng phát sinh cải biến mà lâm thiên diệu sở dĩ xuất thủ cũng không phải là bởi vì trung y hiệp hội an uy chỉ là không n g h ĩ trung y bị tây y xem thường mà thôi bởi vì không phải trung y h ỉ hắn đã sớm mệnh tang t i ê n giới mặc kệ là người vẫn là vật chỉ cần là đúng hắn lâm thiên diệu có ân hắn đều sẽ báo đáp lâm thiên diệu cũng d ơ ly rượu lên không đợi lâm thiên diệu nhiều lời trần thuận lao nhân này liền một ngụm đem rượu cho rót xuống dưới lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không thua bất luận cái gì một phần cũng cắm đầu đem rượu cho c h ú t xuống trần thuận vội vàng cấp lâm thiên diệu rót một ly lại rót cho mình một ly đem chén rượu lại một lần nữa dơ lên vẽ một vòng tròn đến chúng ta quần thể kính lâm huynh đệ một chén đám người vội vàng d ơ lên trong tay chén rượu hướng lâm thiên diệu mời một ly đại gia đặt chén rượu xuống sau trần thuận nhìn về phía lâm Thiên diệu, một mặt chân thành xin huynh Trần Thuận n phía h về ta Lâm lỗi, Lâm lúc một mặt trước t Diệu, coi đệ, ư ờ gặp lâm thiên diệu dáng vẻ thật đúng là không có đem lúc trước sự tình để ở trong lòng nhịn không được nói ra lâm huynh đệ làm thị tướng trong bụng có thể chống thuyền chúng ta đám này lao đầu đối ngươi càng là nổi lòng tôn kính cái này ba chén rượu ta càng hẳn là uống nếu để cho trần thuận biết lâm thiên rượu sở di không có đem bọn hắn trào phúng để ở trong lòng hoàn toàn là bởi vì lúc trước không có đem bọn hắn để ở trong lòng không có tư cách bọn hắn lại sẽ như thế nào nghĩ nhìn thoáng qua lão nhân này thân thể mặc dù tương đối cứng rắn nhưng cũng không thích hợp uống nhanh rượu hơn nữa còn là rượu đế đến lúc đó đem hắn cho uống đau xốc h ồ n g chính mình còn tê dại phiền những này cũng không cần nói thi lôi lúc này cũng khuyên nhủ trần lão ngươi uống một chén làm cái ý tứ là được rồi thân thể của ngươi không thích hợp uống nhanh rượu trần thuận gặp hai người đều như vậy thuyết phục chính mình nói ra vậy được như vậy ta uống một chén kính lâm huynh đệ làm trần thuận uống từ từ một chén sau cùng thi lôi niên kỷ không kém nhiều hạ khắc dơ ly rượu lên cũng hướng lâm thiên rượu xin lỗi lâm huynh đệ thật xin lỗi ta lúc trước cũng đã nói một chút đúng hay không lời nói cái này ba trẻ l í n rượu thi a làm đi. k ô n g g ố n nhau người khác nói g gì, khác hạ khác cắm đầu cái cắm lôi i cái tiệc ăn mừng, chậm dãi biến thành một cái xin lỗi hội. Thi ề n ăn mừng, thành làm. l Một chậm một tâm tình rất là phiên muộn lâm thiên diệu vậy thì càng phiên muộn thi lôi c ả m thấy có cần phải chuyển di một cái chủ đề mà lại trong lòng của hắn thật là có một cái nghi hoặc thiên diệu ngươi lúc trước thi triển châm pháp là châm pháp gì giống như không phải vạn linh tu phục châm pháp thi lôi hỏi lên như vậy đám người cũng nghi hoặc nhìn về phía lâm thiên diệu đối với lâm thiên diệu thi triển châm pháp bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà lại bộ kia châm pháp hiệu quả bọn hắn cảm giác cả đời này cũng vô pháp quên đi lâm thiên diệu bình thản nói b á t quái huyền bí c h â m b á t quái huyền bí c h â m cũng là lâm thiên diệu tại tiên giới thời điểm sở học châm pháp bộ này châm pháp tại tiên giới mặc dù chỉ là cấp thấp châm pháp cấp bậc cùng vạn linh tu phục châm không kém nhiều nhưng là ở nhân gian đây chính là truyền kỳ tồn tại thi lôi hỏi ngược lại b á t quái huyền bí trâm một mặt mê mang chưa từng có nghe nói qua bắt quái huyền bí trâm đám người cũng là một mặt mê mang lắc đầu trần thuận lâm vào một mặt trầm tư đẫu nhiên trên mặt thoáng qua một đạo minh bạch hô đây là bắt quái huyền bí trâm mặt mũi tràn đầy đều là trấn kinh khó có thể tin thi lôi bọn người nhìn thấy trần thuận kinh ngạc dáng vẻ nhịn không được nghi ngờ hỏi t r ầ n lão chẳng lẽ cái này bắt quái huyền bí trâm còn có cái gì lai lịch hay sao trần thuận kinh ngạc nhìn về phía thi lôi bọn người một mặt các ngươi thế mà không biết dáng vẻ bất quá đảo mắt tưởng tượng chính mình có thể biết bắt quái huyền bí trâm cũng là tại nhà mình truyền bí tịch bên trên nhìn thấy phía trên chỉ là đơn giản ghi chép một chút bắt quái huyền bí trâm hiệu quả có thể khiến người ta một ít bộ vị toàn bộ chữa trị tốt phía trên còn giới thiệu nếu như có thể đem bắt quái huyền bí trâm nhẹ nhàng như thường thi triển diễn dịch đến mạnh nhất trình độ có thể hoàn toàn tạo ra một người mới thể tổ chức lúc trước nhìn thấy bắt quái huyền bí trâm hiệu quả thời điểm trần thuận tim từng đợt nhảy lên khi hắn xem đến phần sau bộ này châm pháp đã thất truyền trở thành một cái truyền thuyết thời điểm một trận nội trí trong lòng cảm thấy đáng tiếc không thôi nhưng hắn không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy b á t quái huyền bí c h â m vì mọi người giải thích nói b á t quái huyền bí c h â m đã thất truyền mấy ngàn năm không ai biết nó là do ai sáng tạo bộ này châm pháp hiệu quả đại gia nghe nói bộ này châm pháp hiệu quả về sau từng cái khiếp sợ không thôi trong đầu nghĩ đến b á t quái huyền bí c h â m có loại này lịch thiên hiệu quả như vậy chị liệu a trứng chẳng phải là một kiện rất đơn giản sự t ì n h sao khó trách lâm thiên diệu có thể nhẹ nhõm chữa trị xong a trứng trần thuận sợ h ã i thán phục nói lâm huynh đệ không nghĩ tới ngươi biết bắt quái huyền bí trâm đồng thời trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn nhà hắn truyền bí tịch bên trên rõ ràng nói bộ này trâm pháp đã thất truyền làm sao sẽ còn xuất hiện đâu hơn nữa còn là xuất hiện tại lâm thiên diệu trong tay một cái hơn hai mươi tuổi tiểu thanh niên trong tay biết một chút lâm thiên diệu thật là có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới những người này biết bắt quái huyền bí trâm thi lôi chỉ là c h ấ n kinh một chút rất nhanh liền phản ứng lại bởi vì lâm thiên diệu mang đến cho hắn kinh ngạc đã không phải số ít đã thành thói quen mở miệng cho đám người một cái nặng cân các vị ta vạn linh tu phục trâm cũng là thiên diệu truyền lại a cái gì vạn linh tu phục trâm pháp cũng là lâm huynh đệ truyền lại đám người từng cái lâm vào không thể tưởng tượng nổi sau đó tưởng tượng Bọn hắn chương ả m t ấ rất y có k n bọn hắn một pháp, chính truyền gia tại bộ trăm t bốn mươi bốn tùy các ngươi gọi đi ta đã nói rồi ngươi làm sao đột nhiên biết một bộ đã thất truyền vạn linh tu phục c h â m pháp nguyên lai là lâm huynh đệ truyền cho ngươi hạ khắc một mặt buồn bực nói ngay từ đầu thời điểm hắn liền đả kích thi lôi nói thi lôi y n g thuật không có chính mình mạnh nhưng khi hắn nhìn thấy thi lôi thi triển vạn linh tu phục c h â m pháp sau là hắn biết thi lôi y n g thuật đã vượt qua hắn nhưng là trong lòng của hắn rất là phiền muộn cái này thi lôi là ở nơi nào học vạn linh tu phục c h â m hiện tại nghe nói thi lôi nói ra hắn hết t h ể đều hiểu thi lôi lắc đầu lắc não một mặt dáng vẻ đắc ý lâm thiên diệu chỉ là ở một bên cười cười trần thuẫn lúc này bỗng nhiên đứng lên ôm song quyền chính đối lâm thiên、Liên、diệu tôn kính nói lâm huynh đệ mời nhận lấy ta để cho ta làm đồ đệ của ngươi mọi người thấy một màn này đầu tiên là khẽ giật mình sau đó phản ứng lại bọn họ cũng đều biết trần thuận người này đối trung y y h ệ rất là cuồng nhiệt bây giờ gặp được lợi hại như vậy chấm pháp đương nhiên biết bái sư kỳ thật ngay từ đầu kiến thức đến lâm thiên diệu y n i thuật thời điểm hắn liền muốn bái lâm thiên diệu sư phụ nhưng là nghĩ nghĩ lâm thiên diệu y n g thuật vạn nhất là không truyền ra ngoài như vậy không phải để lâm thiên diệu lúng túng sao khi hắn nghe nói thi lôi nói vạn linh tu phục t r â m pháp là lâm thiên diệu dạy hắn lập tức đốt lên loại ý nghĩ này nghĩ đến liền xem như không thể học bát quái huyền bí trâm có thể học một cái vạn linh tu phục t r â m cũng được à lâm thiên diệu khoát tay háo trần lão ta không thu đồ đệ đời này của hắn là không có ý định thu đồ hiện tại trần thuận như vậy một cái khô khan lao đầu muốn bái hắn làm thầy hắn càng thêm không biết thu trần thuận trong lòng một trận thất lạc bất quá đảo mắt tưởng tượng giống lâm thiên diệu loại này có bản lĩnh người chắc chắn không biết đơn giản thu đồ mà lại nhóm người mình lúc trước còn nói một chút xem thường lời của hắn mặc dù hắn không có để ở trong lòng nhưng là khẳng định đối với mình mấy người ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm không được ta phải chết lì lợm mặt ỉ lại vào hắn cùng lắm thì không thèm đếm x ỉ a ta tấm mặt mo này sư phụ van cầu ngươi nhận lấy ta đi trần thuận làm bộ không có nghe được lâm thiên diệu nói、lời. lâm thiên diệu nhữ mày có chút không cao hứng hắn cảm giác trần thuận là muốn mặt d à y mày dạn ỉ lại vào hắn nhưng là hắn đối thu đồ không chút nào cảm thấy hứng thú có ngược lại là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng hắn cũng không muốn lại xuất hiện bất luận cái gì đồ đệ phản bội hắn ta không thu đồ đệ ngươi cũng đừng gọi ta sư phụ lâm thiên diệu ngữ khí tương đối cứng nhắc nói trần thuận bọn người giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu ngữ khí trở nên có chút không vui chẳng lẽ lâm thiên diệu thật rất không muốn thu chính mình nghĩ đến có lớn người có bản lĩnh đều có một ít quái tính tình nhóm người mình không phải cũng là dạng này sao sư phụ ta sẽ chờ đến ngươi nguyện ý thu ta làm đồ đệ trần thuận một gương mặt mo nói hắn đây là dự định ỉ lại vào chính mình lâm thiên diệu rất là im lặng nhìn hắn một cái ngươi thích gọi liền gọi đi ta là không biết thu đồ không có việc gì sư phụ ta sẽ một mực chờ đợi trần thuận cam đoan nói hắn tin tưởng một ngày nào đó thành ý của mình có thể đả động lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không nói thêm lời kẹp lên trên b à n món ăn bắt đầu ăn sau hai giờ lâm thiên d i ệ u cùng thi lôi leo lên về bình dương thành phố máy bay ăn k ê u một bữa cơm đầu tiên là trần thuận kêu lên lâm thiên d i ệ u sư phụ đằng sau những lao đầu kia nhiều làm một hai chén về sau cũng đi theo gọi lâm thiên d i ệ u sư phụ còn chuẩn bị quỳ xuống cho lâm thiên d i ệ u uống sư phụ rượu đương nhiên bị lâm thiên d i ệ u cho n g ă n trở bởi vì hắn căn bản không muốn làm sư phụ thế là tìm một cái lý do ra mướn phòng kêu một tiếng thi lôi hai người liền rời đi nếu là đi theo trần thuận bọn người một mực giật xuống đi đoán chừng ngày mai cũng đừng nghĩ về nhà thiên diệu ngươi làm sao không thu bọn hắn đâu những lao đầu này tại đều một phương đều là nhân vật có mặt mũi ngươi nếu là nhận lấy bọn hắn ngươi thanh danh này cùng thế lực thi lôi ngồi tại lâm thiên diệu bên người hắn không có nói hết lời lúc trước hắn cũng bái lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng tương tự không có thu hắn ngay từ đầu hắn nghĩ đoán chừng là lâm thiên diệu sợ bối phận bừa bãi cho nên mới không có thu hắn bởi vì hắn cùng lâm dịch hồng là lấy gọi nhau huynh đệ cái này nếu là lâm thiên diệu thành sư phụ của hắn như vậy lâm thiên diệu bối phận không phải vượt qua cha của mình sao lúc trước hắn còn tưởng rằng lâm thiên diệu là lo lắng điểm này bất quá nhìn thấy lâm thiên diệu tại trên bàn cơm loại kia kiên quyết không thu đồ đệ đệ biểu hiện hắn biết lâm thiên diệu thật là không nghĩ thu đồ đệ hắn nghĩ có phải là bởi vì lâm thiên diệu không nghĩ c h u y ể n thụ người khác chấm pháp cảm thấy rất chân quý có thể hắn đào mắt tưởng tượng nếu như lâm thiên diệu là không nỡ như vậy cũng sẽ không đem vạn linh tu phục châm pháp viết cho hắn thế là hắn nghĩ hẳn là bởi vì những chuyện khác thi lôi phân tích thật đúng là rất tương tự lâm thiên diệu ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin ta lâm thiên diệu muốn thanh danh cùng thế lực căn bản không cần bất luận kẻ nào đến trèo trống r ồ i ra một trưởng bá khí mười phân nói một trưởng đều có thể chấn thiên hạ thi lôi tại hắn bên người cảm nhận được lâm thiên diệu trên thân truyền đến bá khí cảm giác lúc này lâm thiên diệu khí thế trên người cho thi lôi một loại khí thế bên trên súng kích phảng phất lâm thiên diệu căn bản không phải cái gì hơn hai mươi tuổi hải tử mà là một cái kinh lịch vô số đời đời kiếp kiếp sóng to gió lớn người thiên diệu người thật là thiên diệu thi lôi nhịn không được hỏi một câu lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang hắn đi không đổi tên ngồi không đổi họ hắn mặc dù là thiên diệu thần tôn nhưng hắn từ đầu đến cuối đều là lâm thiên diệu chỉ là trở lại chính mình thi lôi cũng không biết vì cái gì chính mình biết bỗng nhiên nói một câu như vậy tại lâm thiên diệu hai người đối diện ngồi hai người hai vị nữ nhân cái này hai tên nữ nhân đều là mang theo một bộ thật to kính dâm cụ thể bộ dáng nhìn không ra bất quá hai người mặc ăn mặc rất thỏa đáng rất thời thượng đại khái phán đoán bên trái nữ nhân đại khái ba mươi ba ba mươi bốn niên kỷ mà bên phải nữ nhân niên kỷ đối lập tiểu đại khái chỉ có hai mươi sáu hai mươi bảy dáng vẻ tại hai tên nữ nhân phía sau còn ngồi hai tên đại hán áo đen xem ra là bảo vệ cái này hai tên nữ nhân nơi này là khoang hạng nhất có thể ngồi ở chỗ này bao nhiêu đều là có chút tiền có thể mời bảo tiêu có thể để cho bảo tiêu cùng một chỗ hưởng thụ khoang hạng nhất đãi n ộ kia càng nói rõ không đơn giản làm lâm thiên diệu dối ra trường thời điểm nghiên kỷ đối lập nhỏ bé nữ nhân thấy được lâm thiên diệu bàn tay đồng thời ánh mắt khóa chặt tại bàn tay hắn không gian giới chỉ bên trên kính r â m che cản ánh mắt của nàng nữ nhân có ý nghĩ gì cũng nhìn không ra tới kính dâm chính là một loại cảm giác thần bí vật phẩm trang sức tuổi nhỏ nữ nhân đ ố i lớn tuổi nữ nhân nói một tiếng k i ê n niên kỷ lớn nữ nhân đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lại đánh giá bàn tay hắn không gian giới chỉ do dự một chút đ ố i cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nói một câu sau đó đứng lên hướng lâm thiên diệu đi tới người tốt c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm t a ra năm trăm ngàn người tốt lớn tuổi nữ nhân tới lâm thiên diệu trước người lâm thiên diệu cùng thi lôi ngẩng đầu nhìn về phía nàng vẻ mặt nghi hoặc ngươi tốt nữ nhân này cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến trên tay ngươi cái này chiếc nhẫn màu đỏ có thể hay không bán cho ta nàng nhìn chúng lâm thiên diệu trên tay không gian giới chỉ không chuẩn s á t tới nói nàng bên người tuổi trẻ nữ tử nhìn chúng lâm thiên diệu trong tay chiếc nhẫn nàng tới giúp cái kia cô gái trẻ tuổi mua lâm thiên diệu còn tưởng rằng nữ nhân này là người tu chân nhìn ra trong tay hắn chiếc nhẫn muôn đạo dùng thân lực dò xét một chút nữ tử phát hiện chỉ là một người bình thường nghĩ thầm hẳn là đơn thuần nhìn chúng trong tay mình chiếc nhẫn không bán mặc kệ nàng là ra ngoài mục đích gì lâm thiên diệu cũng không biết bán không gian này chiếc nhẫn trước mắt đối với hắn mà nói thế nhưng là tương đối trọng yếu tồn tại nữ nhân còn tưởng rằng là không có cho ra giá cả cho nên lâm thiên diệu không bán ta ra một trăm ngàn mua cho ngươi nữ nhân này đánh giá lâm thiên diệu trên tay chiếc nhẫn xác thực nhìn rất đẹp mà lại nàng cũng nhận ra là từ điêu khắc mà thành c h ạ m trổ thuộc về cực phẩm mà nhan sắc không hề giống là phun lên đi mà là thuần thiên nhiên mà thành thứ này thoạt nhìn như là tảng đá nữ nhân này trong lòng rất là hoang mang chiếc nhẫn kia đến cùng là xuất từ người nào tay đâu thế mà lại dùng tảng đá điêu khắc trọng yếu nhất chính là lại có loại này màu đỏ tảng đá lâm thiên diệu lại một lần nữa nói ra không bán nữ nhân đánh giá lâm thiên diệu dáng vẻ gặp lâm thiên diệu mặc cũng tạm được lại thêm có thể nhất, một trăm khoang hẳn nhất, ngàn người nhà hẳn ngồi ngàn người ra lâm à bàn ngàn. sẽ không bán. Năm cái Rồi ra trăm tay. một l thiên diệu có chút không vui không để ý đến nàng đem con mắt cho nhắm lại nữ nhân gặp lâm thiên diệu nhắm mắt lại không nhìn bộ dáng của nàng rất là không vui nói tiểu huynh đệ năm trăm ngàn cũng không ít mà lại ta nhìn trong tay ngươi t r i ế c nhẫn chỉ là tảng đá cũng không phải là ngọc hoặc là chui gặp nữ nhân này một mực bb i i lâm thiên diệu mở to mắt thản nhiên nói chẳng lẽ ngươi nghe không rõ ràng lời ta nói sao ta nói không bán nữ nhân giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu nói chuyện như thế không nể mặt mũi ngươi ừ ô m ngươi nát tảng đá ngủ đi nữ nhân rất không vui hừ một tiếng chuẩn bị quay người rời đi lúc này thiên kiên niên kỷ tương đối nhỏ nữ nhân đi tới nhìn về phía lâm thiên diệu đầu tiên là hướng lâm thiên diệu xin lỗi không có ý tứ q u ấ y g i à y ngươi nghỉ ngơi ta chỉ là nhìn trong tay ngươi chiếc nhẫn nhìn rất đẹp cho nên muốn một cái ngươi cái này không bán có thể nói cho ta chiếc nhẫn của ngươi ở nơi nào mua sao tên này niên kỷ tương đối nhỏ nữ nhân nàng cũng nghe đến lâm thiên diệu cùng mình bằng hưu đối thoại nhìn thấy hai người còn đòn khiêng lên cho nên vội vàng đi lên giải thích lâm thiên diệu nhìn về phía nàng nữ nhân này hướng lâm thiên diệu xin lỗi thời điểm đem kính dâm cho cầm xuống dưới hướng người khác xin lỗi mang theo kính dâm thuộc về rất không lễ phép hành vi thấy được nàng đem kính dâm lấy ra cùng giọng nói chuyện lâm thiên diệu hơi hơi hài lòng không có bán, chính ta khác. Nữ tử xứng sở, không kia chính nghĩ tới chiếc nhẫn kia là chính Thiên bán, Nữ xứng có ta tử tới sở, Diệu là Lâm đứng i thời nghi Bởi Thiên Diệu Điểm nghi nổi ề u khác. không ánh thấy thế nhận thấy hoặc. Chẳng lẽ mình còn chưa đủ nổi danh của được có cảm còn Đồng để đủ đ trong nàng vấn. nàng, nàng. này, nàng mắt rất ra ra sao? Lâm mà là lộ lẽ vì tại bên cạnh cô gái nghiên kỷ tương đối lớn một điểm nữ tử nhìn thấy cô gái trẻ tuổi lấy mắt kiếm xuống vội vàng hướng nàng làm ánh mắt ra hiệu nàng nhanh lên đem kính mắt cho mang lên tựa hồ rất sợ hãi lâm thiên diệu nhận ra mình bọn người có thể nàng phát hiện chính mình mình cả nghĩ quá rồi lâm thiên diệu nhìn thấy cô gái trẻ tuổi thời điểm chẳng qua là cảm thấy cô gái trẻ tuổi dáng dấp còn không tệ cái khác liền không có cái gì biểu thị nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định là giả vờ nàng làm sao có thể không biết chỉ lần đầu có thể nàng nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ lại không giống như là trang cùng lâm thiên diệu ngồi cùng một chỗ còn có thi lôi thi lôi nhìn thấy nữ tử này thời điểm trần chờ hai giây cuối cùng nói ra ngươi không phải cái kia âu dương chỉ lan sao tên này cô gái trẻ tuổi tên là âu dương chỉ lan là bây giờ trong nước lửa nóng nhất minh tinh cái này âu dương chỉ lan không có bất kỳ cái gì chuyện xấu cũng không có bất kỳ người nào dám gây sự với nàng nghe nói nàng đỏ thời điểm một điểm điểm báo cũng không có liền không hiểu thấu đỏ lên mà lại đỏ đến rối tinh rối mù có ít người nói ra thế của nàng tốt trực tiếp liền đẩy mạnh đỏ ra thế tốt bối cảnh mạnh chính mình lại có bản lĩnh nghi không đỏ cũng khó khăn bất quá đối với cái này âu dương chỉ lan lâm thiên diệu thật đúng là không biết đến mức thi lôi l à như thế nào biết đến cũng không phải là bởi vì hắn là truy tinh tộc mà là bởi vì nữ nhi của hắn tương đối thích âu dương chỉ lan trong nhà mua âu dương chỉ lan đĩa mảnh nghe ca nhạc hắn ngẫu nhiên thấy qua mấy lần cho nên tại âu dương chỉ lan đem mắt kính mắt hái xuống thời điểm hắn liền cảm giác âu dương chỉ lan tương đối quen thuộc âu dương chỉ lan bên người nữ nhân chính là nàng người đại diện tên là lý mỹ na tại trong vòng mọi người đều gọi nàng là na tỷ lý mỹ na nghe nói thi lôi kêu lên âu dương chỉ lan danh tự vội vàng hướng thi lôi làm một cái khác lộ ra thủ thế bất quá trên mặt của nàng một mặt thần khí phảng phất nổi danh cũng không phải là âu dương chỉ lan mà là nàng đồng d ạ n g thi lôi cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi đối với âu dương chỉ lan cái gì hắn cũng không có hứng thú bởi vì hứng thú của hắn cũng không phải là nghe ca nhạc mà là c h u n g ý h a nhìn thoáng qua lý mỹ na liền không có lại nói tiếp lý mỹ na gặp thi lôi không có giống những cái kia f a n hâm mộ đồng dạng đụng lên đến muốn ký tên muốn chụp ảnh chung hoặc là cảm xúc kích động nàng liền cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu lâm thiên diệu lúc này hướng thi lôi nghi ngờ hỏi âu dương chỉ lan là ai bằng hữu của ngươi nghe nói lời này âu dương chỉ lan chỉ là cười cười xấu hổ nàng còn là lần đầu tiên bị người nói như vậy đến mức lý mỹ na khoe miệng giật một cái cho rằng lâm thiên diệu là cố ý nếu không làm sao có thể không có người nhận biết âu dương chỉ lan đầu sau đó tốt hấp dẫn âu dương chỉ lan lực chú ý tiểu tử đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể gia tăng chỉ lan đối ngươi ấn tượng như ngươi loại này g ụ c cầm cố túng c h ó vạt coi như x o n g đi lý mỹ na một mặt tự cho là đúng nói bên người âu dương chỉ lan vội vàng hướng nàng làm ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói như vậy nghĩ thầm nếu như người khác thật không biết mình như vậy chính mình không phải liền là bị chơi khăm rồi sao liền xem như người khác nhận biết cũng không nên nói như vậy lý mỹ na là một gã người đại diện đầu góc đương nhiên sẽ không thấp nàng chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu thái độ đối với các nàng cảm thấy rất khó chịu cho nên liền nghĩ mình không thể để lâm thiên diệu trang nhất định phải vạch trần hắn để hắn xấu mặt lâm thiên diệu gặp lý mỹ na còn như thế tự cho là đúng ngữ khi không vui đối với loại này tự cho là đúng nữ nhân hắn đồng dạng đều không có bất kỳ cái gì s ắ p mặt đưa ra cảnh cáo lan người nói cái gì người lý mỹ na nghe nói lâm thiên diệu lời nói trực tiếp bạo phát ra bất quá bị âu dương chỉ lan vội vàng cấp kéo lại người chung quanh cũng nhìn lại âu dương chỉ lan vội vàng mang lên kính mắt lý mỹ na nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt cũng nhìn được nếu để cho những người khác đem chuyện ngày hôm nay truyền đi đ ố i âu dương chỉ lan ảnh hưởng nhưng lớn lắm hừ tiểu tử tha cho ngươi một cái mạng chương một trăm bốn mươi sáu xảy ra chuyện canh thứ tư xuống máy bay sau ra sân bay âu dương chỉ lan che phủ cực kỳ chặt chẽ lâm thiên diệu mặc dù không biết nàng nhưng những người khác có thể nhận biết lấy âu dương chỉ lan lửa nóng trình độ nếu như ở phi trường bị nhận ra khẳng định biết dẫn tới nhất định giao thông ngăn chặn âu dương chỉ lan bọn người đi tại lâm thiên diệu đằng sau ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào lâm thiên diệu lý mỹ na cũng nhìn chằm chằm lâm thiên diệu bất qua ánh mắt hai người khác biệt âu dương chỉ lan thì là cảm thấy lâm thiên diệu có chút kỳ quái loại này thanh niên thế mà không biết nàng hắn là không chơi điện thoại không nhìn điện xem sao điện thoại hoặc là trên tv đối nàng đều có rất nhiều quảng cáo giới thiệu một số thời khắc liền xem như không tận lực đi chú ý cũng biết tự động bắn ra cửa sổ mà lý mỹ na thì là hận lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu quá ghê tởm thế mà không nể mặt nàng còn làm bộ không biết các nàng thi thần y ỉa mời lên xe một chiếc phiên bản dài r ồ i n dơ s ở phẹn t ồ m dừng ở bên ngoài nhìn thấy thi lôi cùng lâm thiên diệu đến thời điểm đọc truyện tại lập tức có người đi lên ninh đón người này là thi lôi lái xe bình thường chính hắn mở thời điểm đều là lái óc đi muốn đi địa phương nào cần dồn dồn sở thời điểm đều là tài xế của hắn mở như loại này tình huống liền có thể thể hiện lái xe chỗ dùng làm lý mỹ na nhìn thấy có dồn dồn sở phẹn tổn tiếp lâm thiên d i ệ u thời điểm trong lòng dừng một chút trong nháy mắt nàng cũng minh bạch lâm thiên d i ệ u cùng thi lôi cũng là có thực lực kinh tế người hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tại bình dương thành phố địa vị cũng không kém lý mỹ na cảm giác mặt mình có chút đỏ lên chính mình lúc trước còn nói với lâm thiên diệu một trăm ngàn mua hắn chiếc nhẫn cuối cùng mặc dù nói năm trăm ngàn nhưng là nói một chàng vênh váo lời nói nguyên lai、like、người ta căn bản liền không thiếu tiền trong lòng chỉ là hung hăng nghĩ đến gia hỏa này đoán chừng là cái nào không coi ai ra gì nhị thế tổ lâm thiên diệu mới vừa lên r ồ n dọi sờ chung điện thoại di động liền văng lên không có n g ư ờ i lấy điện thoại ra ghi chú phía trên là ba. ba Không đợi lâm thiên diệu nói xong đem điện thoại cho treo một bên thi lôi nghe nói lâm thiên diệu lời nói lại gặp lâm thiên diệu sốt ruột dáng vẻ trong lòng rất là kinh ngạc hắn còn là lần đầu tiên gặp lâm thiên diệu biểu hiện ra sốt ruột lập tức biết có cái đại sự gì phát sinh tò mò hỏi thiên diệu thế nào lâm thiên diệu không có trả lời trước hắn mà là nói với tài xế ngươi xuống tới để cho ta mở lái xe nghe lâm thiên diệu lời nói tương đối nghiêm túc không biết vì cái gì không dám chút nào lãnh đạm vội vàng từ vị trí lái xuống tới chuyển rời đến tay lái phụ lâm thiên diệu xuống xe nhanh chóng lên buồng lái nhanh chóng khởi động trong ngáy một ắ t tiến vào đua xe hình thức. Thi lôi lại hình vào đua xe m lần nữa hỏi, thiên hỏi, diệu, đường ế n cùng chuyện thân n của gì? g là xảy ra ta Mẫu bị i bắt. ư đường ờ i Thi lôi giật biết. nào? mình. Không、biết. Một đường cùng thăng lấy lâm thiên diệu nguyên bản đua xe kỹ thuật ở trong thành nhanh chóng biểu căn bản không phải vấn đề lại thêm hắn bây giờ chúc cơ sơ kỳ tu vi thân thể từng cái bộ vị đều linh hoạt mấy lần trong xe cực tốc cùng thăng liền càng thêm không là vấn đề chỉ là ngắn ngủi mười phút thời gian lâm thiên diệu liền đi tới trong nhà thi lôi cũng cùng đi theo vào đây đối với mình mẫu thân hắn tuyệt đối không được có nửa điểm tổn thất khi hắn tiến vào trong nhà lâm sương huy lão ra tử ngồi ở trên ghế salon trên mặt mang lo lắng mà lâm dịch hồng thì là đi tới đi lui đồng dạng trên mặt lo lắng cũng không ít mấy cái bước xa nhanh chóng đi vào trong đại sảnh ba chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu dẫn đầu hỏi nhìn thấy lâm thiên diệu đến hai người vội vàng hướng hắn đi tới Thiên Diệu, người đã đến. Ba, đến cùng đã Ba, lâm à Làm chuyện cho hảo hảo, xảy người gì ra? sao l mẹ sẽ bị người cho bắt đi.、Lâm、thiên diệu bình phục t â minh tình h ỏ h ắ mặc dù rất lo lắng, n ư n hắn g là bạch i hiện ế t t i l ú này, càng t ê m k h ô nguyên thể ấ nhất chấn t ruột, u định định phải s nghĩ, nếu không sẽ chỉ đại sự. Lâm Dịch Hồng giải thích nói, giải chỉ Dịch thích h sẽ sự. lầm Lâm đại i t Diệu, buổi tối Sau phút, hôm nay. lai â m minh Thiên bạch, Diệu nguyên l là hôm nay mẫu thân mình có một cái hạng mục cần cho nên trở về đến tương đối chế. nguyên bản lâm thiên diệu có phụ thân là muốn đi tiếp nàng có thể lâm thiên diệu mẫu thân nói mình đã lên xe không cần nghĩ đến liêu tố lan cũng có chuyên môn lái xe còn là một gã hảo tỉ muội đồng thời trước kia đều không có chuyện gì cũng tương đối yên tâm nhưng ai lại có thể dự kiến đến nửa đường liền xảy ra sự tình bị người cho bắt đi cuối cùng cho nữ l á i xe một tờ giấy để nàng mang về ba tờ giấy kia đâu lâm thiên diệu chấn định mà hỏi thi lôi đứng ở một bên cũng minh bạch hắn nhìn về phía lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu hoàn toàn bình tĩnh lại trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới gặp được loại chuyện này lâm thiên diệu chỉ là bạo tẩu trong chốc lát liền khống chế được tâm tình của mình cái này lâm thiên diệu tâm cảnh cũng quá cường đại đi lâm dịch hồng liền tranh thủ tờ giấy kia cho lấy ra đưa cho lâm thiên diệu muốn cứu người liền đến phong ảnh tổ chức một ngày thời gian muộn một phút liền đến nhặt xác nguyên lai、like、là bọn hắn lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói lâm dịch hồng lại là nghi hoặc vừa lo lắng mà hỏi thiên diệu phong ảnh tổ chức đến cùng là cái gì tổ chức một cái tổ chức sát thủ tổ chức sát thủ bọn hắn làm sao lại bắt n g ư ờ i mẫu thân lâm dịch hồng đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ chẳng lẽ nói là đắc tội người nào có thể giết tay không phải trực tiếp giết người sao lâm thiên diệu cũng không g i ấ u giếm ba ngươi còn nhớ rõ ta bị người a m t o á n các ngươi kém chút đem ta hạ táng sự tình sao nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ chẳng lẽ nói lâm dịch hồng nói đến một nửa trong đầu nghĩ đến cái gì lâm sương huy láo gia tử cũng nghĩ đến cái gì là cái này tổ chức sát thủ làm mà phía sau màn hát thủ là nghiêm kiện lâm thiên diệu thản nhiên nói hắn vốn là nghĩ chủ động xuất kích phong ảnh tổ chức sát thủ nhưng là nghĩ đến phong ảnh tổ chức sát thủ mới bị hắn giải quyết một cái hẳn là sẽ không nhanh như vậy tìm đến hắn cho nên hắn liền làm l ệ n h một đoạn thời gian không nghĩ tới phong ảnh tổ chức sát thủ không có tìm hắn thế mà bắt hắn mẫu thân chỉ bằng điểm này phong ảnh tổ chức sát thủ sẽ chết hơn ngàn lần nghiêm kiện hắn không phải đã chết rồi sao hắn sẽ không lâm x ư ơ n g huy láo ra từ lúc này tiếp lời nói lâm thiên diệu cũng không phủ nhận không sai nghiêm kiện là ta giết nghiêm gia cũng là ta d i ệ t a người ở chỗ này toàn bộ khe giật mình thi lôi cũng tương tự xứng sở đến không rõ không nghĩ tới nghiêm gia lại là lâm thiên diệu diệt nghĩ đến lúc trước trên báo chi trèo lên nghiêm gia c hết giống bọn hắn lại không khỏi nhìn nhiều lâm thiên diệu hai mắt cảm thấy quá làm cho người bất ngờ việc này lại là lâm thiên diệu làm mà bọn hắn thế mà toàn vẹn không biết lâm thiên diệu lúc này tự tin nói ba ngươi yên tâm ta sẽ đem mẫu thân cứu ra chương một trăm bốn mươi bảy chạy tới lục lục thành phố vùng ngoại ô một cái cực kỳ không đáng chú ý trong rừng ở đây có một cái ẩn tàng đến vô cùng tốt tầng hầm đây chính là phong ảnh tổ chức sát thủ t ổ n g bộ phong ảnh tổ chức sát thủ địa lao sú bàn ư ơ n g con của ngươi giết ta chờ ta đưa ngươi nhi tử giết đi lại cho cả nhà các ngươi bên trên tây trời một người trung niên nam tử sắc mặt che lớp nói trên mặt â m trầm ung tùm tại trung niên nam tử đối diện buộc chặt lấy một người trung niên phụ nữ lúc này tên này phụ nữ trung niên cực kỳ chật vật t ó c thương loạn toàn thân cao t h ấ p cơ hồ tất cả đều là d o i ấn ký số ít cũng có chừng một trăm ở trên mặt c h ậ t nhìn ít nhất có sáu bảy nói tên này vợ chồng trung niên chính là lâm thiên diệu mẫu thân liêu tố lan mà nam tử trung niên chính là phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục uy thắng kiệt uy thiên phụ thân hắn bắt liêu tố lan mục đích chính là vì uy hiếp lâm thiên diệu nguyên bản liêu tố lan đã bất lực nồng g đầu nghe nói uy thắng kiệt lời nói thoáng cái đem đầu cho nâng lên hai mắt nhìn chỏng chọc vào hắn ta nhổ vào ngươi dám gắng sức khạc một bãi đàm tại uy thắng kiệt trên mặt uy thắng kiệt không nghĩ tới liêu tố lan còn có khí lực đối với hắn nôn đàm dưới sự khinh thường bị liêu tố lan cho nôn t r ú n g mang trên mặt vô tận phẫn nộ dùng tay đem trên mặt đàm cho lào trồi rơi trong nháy mắt xuất thủ một tay lấy liêu tố lan cổ cho kẹp lại l ử a g i ậ n ngút trời nói xú bà nương lão tử giết người trong tay lực đạo nhiều hơn mấy phần mà liêu tố lan sắc mặt lập tức tái nhợt chỉ cần uy thắng kiệt lại dùng một đạo lực tất nhiên sẽ đem liêu tố lan cho bóp chết bất quá liêu tố lan ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo an tâm phản phất nàng rất hy vọng giống như chết hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đem tay cho vương lòng ra nga ngược n g cười cười xú bà nương thiếu chút nữa ngươi đạo tại u y thắng kiệt buông tay ra trong nháy mắt l i ê u tố lan ánh mắt bên trong toát ra một đạo thất vọng nếu như không rõ đạo lý bên trong người nhìn thấy khẳng định sẽ rất kinh ngạc chính l i ê u tố lan không chết thế mà còn rất thất vọng xú bà nương ta biết ngươi mục đích không phải liền là muốn chết sau đó con của ngươi nhìn thấy ngươi đã chết để hắn không cần quản ngươi sao ngươi yên tâm ta không những sẽ không để cho ngươi chết sẽ còn để ngươi sống được thật tốt liệu tố lan ý nghĩ trong lòng đúng là như thế nàng muốn để con của mình biết mình đã chết không cần thiết mạo hiểm cứu được để cho mình nhi tử thoát khỏi nguy hiểm bất quá hắn nếu là hai mươi b ố giờ còn chưa tới như vậy ta sẽ từ từ tra tấn ngươi đến chết đến lúc đó lại đến bình dương thành phố đem bọn hắn toàn bộ chơi chết ha ha ha ha uy thắng kiệt phách lối cùng tiếu h liệu tố lan gặp hắn làm càn cười to chuẩn bị lại hướng uy thắng kiệt phun một ngụm đàm ba bất quá lần này uy thắng kiệt sớm phát hiện một bạt thai hướng về nàng rút tới trên mặt trong nháy mắt hiện ra một cái đỏ tươi giấu bàn tay hừ xem ra tinh thần của ngươi còn rất tốt cho ta gắng sức quất uy thắng kiệt thu hồi mình tay nhàn nhạt liếc qua đứng ở một bên nam tử nam tử cầm trên bàn roi một mặt rất biến thái nhìn xem l i ê u tố lan uy thắng kiệt nhắc nhở một câu đừng đưa nàng đánh chết vâng ba a một roi hướng về l i ê u tố lan trên thân rút tới phong ảnh tổ chức sát thủ bên ngoài hẳn là nơi này cái điểm này vừa vặn có thể tránh phong ảnh tổ chức sát thủ giám sát một g ã tuổi trẻ tiểu tử nhìn xem từng tầng từng tầng nhánh cây nhỏ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua trên điện thoại di động làm màu tin hình thức một chương đồ phía trên tiêu ký lấy một cái điểm cái điểm kia vừa vặn chính là ở cái địa phương này tên này tuổi trẻ tiểu tử chính là lâm thiên diệu khi hắn biết được là phong ảnh tổ chức sát thủ bắt mẹ của mình hắn bình tĩnh lại trong đầu nghị phong ảnh tổ chức sát thủ vị trí có thể phát hiện chính mình căn bản không biết phong ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào sau đó hắn lại nghĩ tới đồng thanh quốc đồng thanh quốc là tường long cục người mà tường long cục lại là nước hẳn phải biết phong ảnh tổ chức sát thủ vị trí thế là gọi điện thoại cho đồng nước thành không nghĩ tới thật đúng là biết phong ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào đồng thời lấy m ẫ u tin phương thức đem phong ảnh tổ chức sát thủ vị trí phát cho lâm thiên、Liên、diệu còn nói cho lâm thiên、Liên、diệu như trong h ế nào t á n h h đi p ảnh ảnh quan, cùng phong ảnh tổ chức sát thủ một chút chức thủ chút tổ sát một tổ sát một tư cơ liệu. đó ồ n Thành quốc còn hỏi Lâm Thiên g hỏi Quốc Diệu, c Lâm cần chi không viện? hay lợi â Lâm m Thiên Diệu tuyệt. Tại、Đồng、Thành quốc cho tư liệu bên trong,、Lâm、Thiên、Diệu、đạt cho Diệu liệu Diệu bên Đồng Quốc cự đ ư c chức có phong ảnh tổ chức sát thủ, hết thể tổ sát thủ tạo thành. Trong đó, lợi hại nhất sát thủ chính là phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục uy thắng kiệt hắn là một gã võ giả thực lực tại địa giai đình phong một chân s ắ p bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới loại cảnh giới này đối với lâm thiên diệu tới nói còn có thể đối phó đến mức cái khác sát thủ liền lại càng dễ đối phó ngoại trừ huy thắng kiệt còn có một gã thực lực tại địa giai sơ kỳ tên là ám lôi g i a hỏa này lâm thiên diệu nhớ rõ đã bị chính mình giải quyết cái khác sát thủ lấy hoàng giai đình phong chiếm đa số loại thực lực này người lâm thiên diệu nhẹ nhõm là có thể miễu sát căn bản không đủ gây sợ lâm thiên diệu đưa điện thoại di động thu vào trong đầu nhớ lại trên điện thoại di động chỉ đạo dạy hắn như thế nào tiến vào phong ảnh tổ chức sát thủ nhìn về phía mình phía trên bảy mươi lăm độ có một cái ca mê ra ngay tại chậm nhanh xoay tròn phía bên trái đi một mét tránh đi phía trước nhất ca mê ra mặc dù phong ảnh tổ chức sát thủ thực lực cũng không phải là rất mạnh hắn có năm chắc đối phó nhưng cũng chỉ là có năm chắc đồng thời hắn muốn diệt sát uy thắng kiệt một cái địa giai đỉnh phong võ giả còn là cần phí một chút khí lực để cho an toàn hắn không thể không cẩn thận trước đem một số người từng cái đánh giết cho chức phong ảnh tổ chức sát thủ hãi. người mang đến rung động Đến tổ sát sợ lâm ú c chức càng thêm dễ dàng. Tránh đi cái ca trước còn có một cái ca Cái ca chuyển động tốc độ、so、cái đó đối đi động độ phó phong phía ảnh thủ, thêm Tránh nhìn nhỏ nhỏ thứ nhất nhanh. lên l dàng. này này tổ sát một sau, so mê xem mê mê dễ ra ra. ra về thiên diệu cẩn thận quan sát nửa phút cùng đồng thành quốc cho tư liệu đồng dạng nhỏ ca mê ra ngoài cùng bên trái nhất một bên là một cái điểm mù mà cái kia điểm mù chính là phong ảnh tổ chức sát thủ tầng hầm lối vào bất quá hắn trước mắt sự tình chính là muốn nhanh chóng đến điểm mù vị trí lâm thiên diệu trong đầu tính toán nếu như mình đem tốc độ dưới chân tăng lên tới luyện khí trung kỳ là có thể không bị ca mê ra phát hiện hắn không có cuốn quýt đem thần lực nhấc lên mà là t r ư ớ c dùng thần lực dò xét bên ngoài phát hiện không có cái gì dị dạng hắn trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới luyện khí trung kỳ dưới chân khẽ động như là một đạo quỷ ảnh nhanh chóng xuyên qua đến điểm mù vừa lúc là ca mê ra chuyển trong nháy mắt lâm thiên diệu nhìn lấy mình t r u n g quanh phát hiện nhan sắc đều như thế nghĩ đến đồng thành quốc cho trên tư liệu nói rõ điểm mù chính là nhập khẩu nhập khẩu phía trên tre kín một cái biến sắp bản cái này nhanh bản biết căn cứ t r u n g quanh nhan sắc biến hóa mà biến hóa lâm thiên diệu nhẹ nhàng ngồi xuống dùng tay mỏ sờ dưới mặt đất rất cứng t h ư ợ n h ư là s ắ t đồng dạng hắn trong nháy mắt minh bạch chính mình dẫm lên địa phương chính là nhập khẩu chương một trăm bốn mươi tám chui vào tìm tới nhập khẩu lâm thiên diệu cũng không có nóng lòng đem dưới chân cái nắp cho mở ra mà là tỉnh táo thả ra thần lực dùng thần lực kiểm tra phía dưới do xét phía dưới là có phải có người nào hoặc là cơ quan một loại đồng thanh quốc cho hắn tư liệu chỉ là phong ảnh tổ chức sát thủ bên ngoài cơ quan đồ vật bên trong ngoại trừ nhân vật thực lực cái khác hoàn toàn không biết gì cả thần lực của hắn vừa kéo dài xuống dưới liên do xét đến có hai tên thủ vệ canh giữ ở cửa hang thực lực tại hoàng giai sơ kỳ lại đem thần lực tiếp tục kéo dài qua năm mét vị trí lại có hai tên thủ vệ bất quá lâm thiên d i ệ u thần lực rõ ràng do xét đến kia hai tên thủ vệ cách xa nhau một vách tường kể từ đó vậy thì dễ làm rồi hắn bây giờ tu vi cũng chỉ có thể khống chế thần lực kéo dài khoảng mười mét cấp tốc thu hồi thần lực lấy thần lực tiến vào cái nắp phía dưới khe hô thở ra một hơi phanh trong nháy mắt đem cái nắp cho mở ra tại nhập khẩu phía dưới quả nhiên có hai tên thủ vệ cái này hai tên thủ vệ ăn mặc một thân trang phục màu lam nghe nói cái nắp truyền đến tiếng vang không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên không gặp cái nắp mở ra khi bọn hắn trong đầu nghĩ là ai mở ra cái nắp ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc thời điểm bọn hắn liền thấy lâm thiên diệu chuẩn bị còn lớn tiếng hơn chất vấn v ù vù hai cây ngân châm trong số mệnh thủ vệ chán nhìn thấy hai người phải ngã trên mặt đất lâm thiên diệu vội vàng nhảy xuống một cái tay giữ chặt một người đem hai người cho nhẹ đặt ở trên mặt đất dùng thần lực đem ngân châm cho lấy ra tiếp tục đi tới thần lực đặt ở phía trước do xét đến phía trước hai tên thủ vệ thực lực tại hoàng giai trung kỳ dưới chân tốc độ tăng lên tới luyện khí trung kỳ trong n g á y mắt đi vào hai người phía trước hai tên thủ vệ cảm giác được một ngọn gió thổi qua sau đó nhìn thấy trước mặt mình đứng lấy một gã tuổi trẻ tiểu tử n g ư ờ i hiu hai cây ngân châm đồng thời b ắ n ra lời nói còn không có nói đến một nửa liền ngã trên mặt đất đem ngân châm lấy ra dùng thần lực ở phía trước dò đường tiếp tục hướng phía trước tiến sau mười lăm phút lâm thiên d i ệ u đi tới phong ảnh tổ chức đại sảnh trên đường đi hắn đã giải quyết mười t á người trong đó không thiếu huyền giai võ giả hết thảy một chiêu trí mạng trong đại sảnh uy thắng kiệt ngồi tại chủ vị trước mặt bày biện một cái bàn phía trên trưng bày một chút rượu đỏ một chút an vặt mỹ vị ách người là ai uy thắng kiệt uống xong một chén rượu sau chuẩn bị lại rót một chén rượu nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh lâm thiên diệu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong đầu nghĩ đến chính mình lúc trước thế mà còn chưa phát hiện vội vàng điều tra lâm thiên diệu thực lực có thể hắn phát hiện chính mình nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực lại một lần nữa bị chấn kinh nghĩ đến cái này sao có thể ngoại trừ trong truyền thuyết cái chủng loại kia cảnh giới chính mình nhìn không ra còn có cái gì cảnh giới chính mình nhìn không ra chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết vậy làm sao khả năng không nói trước loại cảnh giới đó có tồn tại hay không liền nói tuổi của hắn liền không khả năng đương nhiên uy thắng kiệt càng thêm sẽ không cho là lâm thiên diệu là một người bình thường nếu như là một người bình thường khẳng định sẽ có người hướng hắn sớm báo cáo lâm thiên diệu nghe nói uy thắng kiệt lời nói cực độ lạnh lùng nói ra chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai tại uy thắng kiệt điều tra hắn thực lực thời điểm hắn cũng lại dò xét uy thắng kiệt thực lực quả nhiên cùng đồng thành quốc cho mình tư liệu đồng dạng địa giai đình phong nhưng là khí thế bên trên so địa giai đ ỉ n h phong còn mạnh hơn một chút uy thắng kiệt nghe lời này nhìn kỹ phát hiện lâm thiên diệu có chút quen thuộc lập tức hắn một sát na phản ứng lại lâm thiên diệu hắn có thể khẳng định người trước mắt này chính là lâm thiên diệu trong n g á y mắt hắn răng cắn đến ngứa che lấp nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu thật sự là vượt qua ta ngoài ý m u ố n ngươi thế mà đến sớm như vậy mẫu thân của ta đâu lâm thiên diệu không có cùng hắn nói nhảm nhiều trực tiếp hỏi h uy thắng kiệt ngang ngược cười một tiếng mẫu thân ngươi ha ha muốn gặp nàng liền muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia nói xong ấn xuống một cái trên bàn n ú t màu đỏ lập tức nhớ tới len ken len ken tiếng cảnh báo không đến một phút thời gian trong đại sảnh đã đến tám người chủ vị h uy thắng kiệt nhìn thấy chỉ có tám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc phảng phất tại nói làm sao chỉ có mấy người này mà tám người này nhìn nhau một cái cũng cảm thấy không thích hợp lần â Lâm Lâm Lâm m mà muốn đem mọi một Thiên diệu cũng nhìn ra Uy Thắng Kiệt thản hết thảy triệu tập Thắng Kiệt Thiên Thiên sát tới tới, Thiên giết nhìn nghi hoặc, bình hỏi, nghe chỗ hiểu nhưng không khẳng định Diệu ngươi người lại nói lâm thiên Diệu kiểu nói lại Diệu cái kia không tới người tới, khẳng định bị lâm thiên Diệu giết đi. cũng này, đứng này, na Uy Uy gặp ra rõ ra, sao? bị là l ở này hắn vừa lại kinh ngạc lâm thiên diệu giết nhiều người như vậy bọn hắn tất cả mọi người thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác được muốn như vậy thông suốt không bị phát hiện tiến vào đại sảnh hắn đánh giá một chút ít nhất cũng phải điệu giai trung kỳ thực lực mà lại còn cần cẩn thận từng ly từng tí 23-24 tuổi điệu giai trung kỳ thật sự là khó có thể tin hắn cũng biết ám lôi vì sao lại thất bại giết cho ta v y thắng kiệt một tiếng mạng dưới tập hợp ở đại sảnh tám người n h ấ t lên nội lực của mình hướng lâm thiên diệu nhanh chóng lao tới tám người này lợi hại nhất cũng chỉ là huyền giai đình phong v y thắng kiệt trong lòng rõ ràng tám người này tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm thiên diệu mà hắn còn muốn tám người bên trên chủ yếu là muốn để tám người này làm một cái vật thí nghiệm kiểm tra xong lâm thiên diệu đến cùng là cảnh giới gì bởi vì lâm thiên diệu thực lực cụ thể hắn còn không xác định tám người này ý nghĩ thì là không có u y thắng kiệt nhiều như vậy lâm thiên diệu đại khái cũng có thể suy đoán ra u y thắng kiệt ý nghĩ hắn đem thực lực tăng lên tới luyện khí trung kỳ lấy luyện khí trung kỳ đủ để đối phó những người này frank a một người trong đó một các hướng lâm thiên diệu phần bụng đ ã tới đang lúc hắn coi là công kích thành công thời điểm hắn cảm giác chân của mình bị thứ gì bắt lấy định nhãn xem xét liền gặp cổ chân của mình bị bắt lại giang giác phanh a lâm thiên diệu một cái tay khác b ổ vào người này trên đùi người này đùi chỉ là một giây đồng hồ thời gian liền gãy trên mặt đất đồng thời trong tay thôi phát ra một đạo thần lực bay thẳng người này phần bụng âm âm một tiếng ngã trên mặt đất trong miệng toát ra hai ngụm máu ngửa đầu trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh n g ồ i tại chủ vị uy thắng kiệt trong lòng rất là kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu ra tay hung ác như vậy trực tiếp đem người chân cho đánh thành hai nửa đồng thời hắn đại khái cũng phải ra lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối tại địa giai phía trên bởi vì lâm thiên diệu có thể nội lực ngoại phóng lại căn cứ lâm thiên diệu tốc độ cùng lực lượng hắn đánh giá ra lâm thiên diệu thực lực hẳn là tại địa giai trung kỳ phát hiện chỉ là địa giai trung kỳ trong lòng của hắn an tâm không ít lâm thiên diệu nhẹ nhõm diệt sát huyền giai đ ỉ n h phong người võ giả kia về sau còn lại bảy cái hơi sợ bó tay bó chân lâm thiên diệu cũng mặc kệ nhiều như vậy nhanh chóng hướng bọn hắn phát động công kích phàm là tổn thương người nhà của hắn người uy hiếp người nhà của hắn người đều phải chết số mạng của những người này nhất định là bi kịch chương một trăm bốn mươi chín lựa dẫn ngút trời ngắn ngủi một phút thời gian trên mặt đất liền nằm tám cỗ thi thể mỗi người đều là bị một kích mất mạng chủ vị uy thắng kiệt rất là chấn kinh bất quá cũng không phải là đối với lâm thiên diệu thực lực mà là đối với lâm thiên diệu tàn nhẫn trình độ loại này tàn nhẫn trình độ liền xem như bọn hắn sát thủ cũng không có như thế tàn nhẫn lúc giết người hoàn toàn không nháy mắt nghĩ đến ám lôi điều tra kia một phần tư liệu hắn đã cảm thấy buồn cười phần tài liệu kêu bên trên liên quan tới lâm thiên diệu phía trên nói lâm thiên diệu chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra đồng thời nhát gan sợ phiền p h ứ c nếu như ám lôi giờ phút này còn sống đồng thời đứng trước mặt của hắn hắn khẳng định biết lớn tiếng mắng con mẹ nó đây thật là nhát gan sợ phiền phức mà không phải giết người không c h ấ p mắt á c ma không biết vì cái gì kiến thức đến lâm thiên diệu tay này cay thủ đoạn uy thắng kiệt không hiểu cảm giác được sợ hãi cảm giác được chính mình trong nội tâm có chút sợ hãi sợ hãi uy thắng kiệt gắng sức lắc đầu trong lòng suy nghĩ chính mình thế nhưng là địa giai đình phong đồng thời một chân sắp bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới hắn chỉ là ra tay tương đối hung ác một điểm mà thôi ta thế mà sợ hắn cái này bao đầu t i ể u tử không thể tuyệt đối không thể nghĩ như vậy về sau uy thắng kiệt cảm giác tự tin rất nhiều giao ra mẫu thân của ta trả lại ngươi một cái toàn thây lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra uy thắng kiệt nghe nói lâm thiên diệu lời này cười ha ha cười tiểu tử lời nói ngược lại là nói đến rất cuồng lưu ta một cái toàn thây ha ha đúng lúc này lợi một gã nam tử từ phía sau một cánh cửa đi tới tại trước mặt hắn đè ép một người trung niên phụ nữ phụ nữ trung niên một mặt chật vật quần áo trên người bị roi đánh cho rách dưới rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy xanh một miếng tím một khối thịt nhất là gương mặt bên trên tất cả đều là roi ấn nhìn thấy tên này phụ nữ trung niên lâm thiên d i ệ u sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm phảng phất núi lửa buộc phát trong nháy mắt đó chật quất lên mẹ cái này phụ nữ trung niên chính là liêu tố lan không có chút gì do dự hướng về liêu tố lan xông tới chuẩn bị đem liêu tố lan cấp cứu tới thu vi toàn bộ b ộ c phát ra chúc cơ sơ kỳ. giờ k h ắ c này hắn không còn là cái gì thiên diệu thần tôn không phải cái kia chúa tể thế gian sinh mệnh thần cũng không có bất kỳ cái gì vạn năm tâm cảnh tâm cảnh là nổi giận nổi giận lựa giận ngút trời hắn chỉ có một loại ý nghĩ đem mẹ của mình cứu lại không để cho mình mẫu thân lại nhận bất luận cái gì khổ sau đó giết chết hết thể thương tổn tới mình người của mẫu thân liêu tố lan lúc trước không nhìn thấy lâm thiên diệu đầu là thấp bởi vì nàng giờ phút này đã không có khí lực làm nàng nghe được lâm thiên diệu âm thanh về sau rất muốn đem đầu của mình cho nâng lên có thể thật sự là không còn chút sức nào chỉ là cố gắng mở ra ánh mắt của mình dùng ánh mắt còn lại nhìn lâm thiên diệu trong miệng thấp giọng nói ra thiên diệu cẩn thận chủ vị uy thắng kiệt nhìn thấy lâm thiên diệu tiến lên cứu người trong lòng khẽ giật mình nhất là nhìn thấy lâm thiên diệu tu vi hoàn toàn không ở địa giai đỉnh phong phía dưới trong lòng càng là kinh ngạc đồng thời hắn đem toàn bộ nội lực cho nhấc lên gắng sức đạp ở trên mặt đất chuẩn bị đi ngăn cản lâm thiên diệu phanh hai người đối lập một trường đồng thời thụt lùi năm bước lâm thiên diệu ổn định bước chân về sau không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi tiếp tục xông đi lên trên tay ngưng tụ ra một đạo thần lực hướng về liêu tố lan bên người nam tử trung niên văng ra ngoài v y thắng kiệt không nghĩ tới lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì dừng lại liền khởi s ư ớ n g công kích nhìn thấy lâm thiên diệu vùng r a năng lượng màu và nóng uy thắng kiệt trong tay cũng ngưng tụ ra một đạo nội lực hướng về lâm thiên diệu thần lực đánh tới ẩm ẩm hai đạo lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt bạo tạc năng lượng bốn phía tràn ra tới lực lượng hướng về chung quanh tác động đến l i ê u tố lan bị cái này đạo lực lượng tác động đến chân mềm n ú n ngã trên mặt đất nguyên bản còn nghĩ thôi phát một đạo thần lực sóng lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt thu lại tay nghĩ đến mẫu thân mình hiện tại thân thể rất suy yếu không thể lại để cho những cho lượng này cho Lan đến gần. để lại lực uy thắng kiệt bên cạnh hướng Thiên với không i t nghĩ tới lâm thiên d i ệ u sẽ còn làm ám khí muốn dùng nội lực đem những ngân t r â m này cho phiến mở có thể ngân t r â m quá nhiều đồng thời rất tán một đạo nội lực phiến không hết hắn bây giờ muốn tránh đi những ngân châm này cũng chỉ có thể né tránh vội vàng hướng bên trái né tránh thành công tránh đi tất cả ngân châm khi hắn tránh ra sau phát hiện lâm thiên diệu đã đi tới hắn trước người tại lúc này lâm thiên diệu trong tay lại xuất hiện một cây ngân châm căn này ngân châm hướng về liêu tố lan bên người nam tử bay đi hugh i uy thắng kiệt nhìn thấy lâm thiên diệu lại bắn ra một cây ngân châm hơn nữa là hướng về thủ hạ của mình trong tay chuẩn bị thúc ra một đạo nội lực nhưng tại lúc này hắn phát hiện mình tay đã bị lâm thiên diệu bắt được lần này hắn hiểu được nguyên lai、like、lâm thiên diệu lúc trước đem tất cả ngân châm bay về phía hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là hắn mà là thủ hạ của hắn bị lâm thiên diệu bắt lại liền xem như hắn muốn cứu hắn thủ hạ cũng thúc thủ vô sách đương nhiên hắn cũng không phải là thật hảo tâm cứu hắn thủ hạ chỉ cần hắn cứu thủ hạ của mình là có thể dùng l i ê u tố lan uy hiếp lâm thiên diệu đến lúc đó lâm thiên diệu liền xem như một đầu mánh hổ hắn cũng có biện pháp áp chế h ư u g a ngân châm chính giữa nam tử v i ệ t thái dương mà hắn chuẩn bị muốn nhắc lên l i ễ u tố lan động tác cũng tại giữa không trung ngây ngẩn cả người phu phu một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất v y thắng kiệt thấy cảnh này khoe miệng có q u ắ c đ ố n g núp ních nghĩ đến chính mình thế mà chúng lâm thiên d i ệ u giả kỹ năng chính mình một cái lao giang hồ thế mà bị một thanh niên bừa bỡn lâm thiên d i ệ u càng là phẫn nộ hắn giờ phút này hẳn không thể một trưởng đem v y thắng kiệt cho chém thành hai khúc Phan. Frank. hai người trưởng chỉ tay đúng đều là đem mình thực lực cho tăng lên tới cực hạn lâm thiên diệu hiện tại chiến đấu chính là cứng đ ố i cứng phương thức bởi vì trong lòng của hắn tương đối gấp hai tay vung lên hư nhẹ thấp giọng hô càn khôn ngũ hành trưởng hỏa tư thái hỏa tư thái tại ngũ hành trưởng pháp bên trong lực công kích là lớn nhất v y thắng kiệt kiến thức đến lâm thiên diệu bàn tay biến hóa biết lâm thiên diệu sử dụng võ kỹ hắn đem hai tay của mình quanh co trước người của mình chặt quất lên lục dương trưởng lục dương trưởng uy lực tương đối mạnh cũng là uy thắng kiệt lợi hại nhất võ kỹ hắn lấy một bộ này trường pháp d i ệ t không ít hơn mười cái võ giả lâm thiên diệu không có quản hắn nhiều như vậy một trường chính là hô mặt m à tới uy thắng kiệt cũng liền bận bịu nên đón frank frank dây dưa cùng nhau ba phút hai người chí ít đúng rồi hai mươi trường cái này hai mươi trường đều là lâm thiên diệu chủ động khởi xướng công kích mà uy thắng kiệt tại cùng lâm thiên diệu đối thứ mười trường thời điểm trên o n lòng liền g Lâm hãi. Bởi i có chút h t sợ vì thân thể tình huống lâm thiên diệu so uy thắng kiệt tốt lên rất nhiều bởi vì uy thắng kiệt càng đi về phía sau càng lệnh mình lâm thiên diệu đồng thời một mực thuộc về phòng ngự trạng thái lâm thiên diệu hai mắt nhìn chăm chú uy thắng kiệt một trường hướng hắn bổ tới trong tay ngưng tụ mạnh dạy thần lực uy thắng kiệt hai tay ngăn tại phía trước đem hắn c h ặ n lại frein hai h người lại một lần nữa bị bắn ra lần này lực đạo so lúc trước số lần còn mưa lớn hai người bị bắn ra về sau đồng thời cảm giác khổ họng của mình chỗ có đồ vật gì xông tới bọn hắn đều cố gắng k h ô n g chế lại bất quá uy thắng kiệt khỏe miệng còn là tràn ra một đạo màu tươi lâm thiên diệu cẩn thận quan sát đến uy thắng kiệt tình huống mặc dù so với mình nghiêm trọng một chút nhưng là mình muốn như vậy giết hắn còn cần một hồi thời gian nghĩ thầm xuất ra lôi tuyệt thạch đem hắn tiêu diệt nhưng là lại nghĩ lôi tuyệt thạch chỉ còn lại có hai lần cơ hội kia là nhất kích tất sắt tồn tại chính mình đã có thể giết hắn như vậy cũng đừng đơn giản dùng nghĩ đến đem chính mình toàn bộ thần lực cho tăng lên thực lực đã tới cực hạn khí thế lại một lần tăng lên uy thắng kiệt cảm nhận được lầm thiên diệu khí thế lại một lần nữa tăng lên trong lòng run lên một cái mình rốt cuộc là chọc phải quái vật gì 23-24 n i ê n n kỷ liền đến điệu giai đình phong cũng giống như mình một chân sắp bước vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới phải biết uy thắng kiệt thực lực là một chân sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ cảnh giới cũng không phải là đồng dạng điệu giai đình phong nếu như chỉ là bình thường điệu giai đình phong lâm thiên diệu cũng không cần đánh cho như thế vất vả hắn cũng đem mình thực lực tăng lên bất quá làm sao tăng lên cũng chỉ là như vậy một chút đồng thời hắn cảm giác lồng ngực của mình chuyển đến nội lực toán loạn phanh lâm thiên diệu một t r ư ờ n g hướng đầu hắn bộ bộ tới hắn dùng một t r ư ờ n g ngăn trở bất quá bị kích lui về sau ba bước mà lâm thiên diệu cũng, cũng không lui lại lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì ngừng tay phải công kích bàn tay trái lại công kích phanh phanh uy thắng kiệt bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau ngược một trận buồn bực nội lực có chút vọn đồng thời trong đầu rất tức tối chính mình thế mà bị như thế c h â n ép không chờ hắn suy nghĩ nhiều lâm thiên diệu một t r ư ờ n g hướng hắn oanh tới dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh đã đến cạnh góc tường xuôi theo không cách nào lại lui lại lại lui chỉ có một con đường chết gắng sức hít thở một cái cắn răng song trường ngưng tụ ra toàn bộ nội lực hô hô chung quanh gió đều bị kéo theo、Frank. a hai người bàn tay tại đối lập trong nháy mắt lâm thiên diệu bị đẩy lùi tại không trung xoay tròn một vòng tròn đầu hướng phía dưới hắn vội vàng tay phải trèo trống trên mặt đất một cái bổ nhào đem thân thể của mình chuyển chính thức mà uy thắng kiệt lạ thường cũng không lui lại vững vững vàng vàng đứng ở tại chỗ lâm thiên diệu nhìn về phía uy thắng kiệt hơi có chút kinh ngạc vừa mới tại hắn đối uy thắng kiệt phát động công kích một khắc này hắn cảm giác được uy thắng kiệt trong thân thể lực lượng trong nháy mắt mạnh lên uy thắng kiệt đem lâm thiên diệu cho c h ấ n khai sau hắn nhìn xem hai tay của mình cảm giác trên hai tay tràn đầy lực lượng cảm thụ một chút thân thể của mình sau đó hưng phấn kêu lên ha ha lao tử đột phá lao tử đột phá lao tử tiến vào thiên giai sơ kỳ ha ha lâm thiên diệu lập tức dò xét uy thắng kiệt thực lực thật đúng là không sai thực lực từ địa giai đ ỉ n h phong tiến vào thiên giai sơ kỳ nhìn không được nhữ mày hắn còn là lần đầu tiên đối mặt thiên giai sơ kỳ võ giả v y thắng kiệt thực lực đạt được đột phá trong nháy mắt trở nên tự tin không ai bị nổi nhìn về phía lâm thiên diệu đem tay cho nắm thành quả đấm lâm thiên diệu ta thừa nhận ngươi rất lợi hại là ta gặp qua thiên tài nhất một vị có điều thượng thiên không giúp ngươi mà là giúp ta bất quá ngươi yên tâm chờ ta đưa ngươi giết đi ta lại cho người nhà ngươi xuống địa ngục để ngươi không cảm thấy t ị c h mịch ha ha v y thắng kiệt ngửa mặt lên trời cười to bây giờ có thiên giai sơ kỳ cảnh giới hắn cảm thấy đối phó lâm thiên diệu chính là dễ dàng sự tình bởi vì thiên giai sơ kỳ liền xem như mười vị địa giai đ ỉ n h phong võ giả cũng vô pháp địch nổi huống chi lâm thiên diệu chỉ là một người đâu mà lại thiên giai sơ kỳ còn có một lớn ưu thế đó chính là có thể ngắn ngủi phi hành có điều v y thắng kiệt vừa mới đột phá đến thiên giai sơ kỳ hắn muốn ngắn ngủi phi hành hiển nhiên rất không có khả năng bởi vì phi hành là cần phải đi luyện tập hắn chỉ là có luyện tư cách lâm thiên diệu không dám thư giãn mười phần thần lực tiếp tục trong thân thể duy trì thầm nghĩ nếu như không được cũng chỉ có thể dùng lôi tuyệt thạch lâm thiên diệu chuẩn bị chịu chết đi ha ha uy thắng kiệt cười đến phóng đãng phảng phất đã thấy lâm thiên diệu chết tại trên tay mình bộ dáng vừa dứt lời liền hướng lâm thiên diệu vọt lên hãn tốc độ di chuyển so lúc trước nhanh gấp hai nhiều chỉ là vừa mới tiến vào thiên giai liền có như thế lớn tăng lên cái này nếu là triệt để ổn định thiên giai sơ kỳ thực lực kia càng nhanh khó trách mười tên địa giai đình phong cũng không phải một gã thiên giai sơ kỳ đối thủ xem ra là có căn cứ một trường hướng lâm thiên diệu ngực đập tới tốc độ công kích so lúc trước cũng sắp không ít lâm thiên diệu cảm giác nhìn xem có chút hoa liền tranh thủ cản khôn ngũ hành trường hoán đổi đến thủy tư thái chuẩn bị lấy n u răng hắn nhanh có thể uy thắng kiệt trưởng đã tiếp xúc đến lâm thiên diệu ngực phanh một trường đập vào lâm thiên diệu ngực ầm ầm lâm thiên diệu bị đánh bay ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất ngực lập tức xông tới một ngụm máu trong nháy mắt nhịn không được trực tiếp phun tới ha ha thoải mái thật sự là quá sướng rồi uy thắng kiệt gặp lâm thiên diệu một trưởng liền bị chính mình cho đánh bay giơ lên hai tay của mình cười ha ha nguyên bản hắn là bị lâm thiên diệu đè lên đánh có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở kia a một chút hắn đã đ ộ t phá lâm thiên diệu ba một trưởng vỗ trên mặt đất đứng lên hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m uy thắng kiệt lúc này uy thắng kiệt lực lượng tốc độ các phương diện đều chiếm được tăng lên cùng lâm thiên diệu kéo ra khỏi khoảng cách nhất định muốn đối phó thật là có chút khó khăn lâm thiên diệu cũng không dám tùy tiện dùng lôi tuyệt thạch bởi vì tiền đề hắn nhất định phải có thể nhắm chuẩn uy thắng kiệt nếu không oanh sát không được uy thắng kiệt cũng chờ tại vô dụng ngược lại sẽ để uy thắng kiệt đ ể cao cảnh giác uy thắng kiệt lúc này lại vọt lên trong miệng gọi lâm thiên diệu ta muốn một trưởng một trưởng đưa ngươi cho đánh chết ha ha đưa cả nhà ngươi bên trên tây trời ha ha nhìn thấy hắn đột nhiên xông lên lâm thiên diệu từ trong không gian giới chỉ xuất ra huyền hổ đá phòng ngự huyền hổ、Kết. thần t lực thôi phát một đạo phòng ngự gắn vào trên người mình hình thành ẩm uy thắng kiệt trưởng đánh vào lồng phòng ngự bên trên chính hắn bị đạn lui lại mà lâm thiên diệu đứng tại chỗ cơ hội tốt lâm thiên diệu nhìn thấy uy thắng kiệt bị đạn lui lại khe hô một tiếng cấp tốc x u ố n g tới càn khôn thất thí trưởng thí nhân chương á một trăm năm mươi mốt hắn hấp thu ta c à n khôn thất thí t r ư ở n g thí nhân c à n khôn thất thí t r ư ở n g chính là c à n khôn tạo hóa quyết bên trong trường pháp đến c h ú c cơ cảnh giới là có thể tu luyện trường pháp uy lực mười phần trường pháp uy lực tăng thêm rất là bá đạo đệ nhất trường chính là tự thân lực công kích gấp ba thứ hai trường thì là đệ nhất trường gấp năm lần thứ ba trường gấp mười bộ t r ư ờ n g pháp này hết thệ bảy trường uy lực mặc dù rất lớn nhưng là bộ trưởng pháp này cực kỳ tiêu hao thể lực uy thắng kiệt nhìn thấy một trường này hắn có thể rõ ràng cảm giác được trường pháp bên trong lực lượng cường hãn nếu là ăn một trường này khẳng định biết thụ nội thương rất nặng thế là hắn làm ra một cái quyết định mặc kệ trong thân thể nội lực phải t r ă n g ổn định chính mình tăng lên tới cực hạn một trường hướng về lâm thiên diệu trường đúng rồi đi tới f r a n n ẩm ẩm hô hô hai người chung quanh trong n g á y mắt phát sinh bạo tạc toàn bộ tầng hầm chấn động ba lần lâm thiên diệu bởi vậy lui về sau ba mét xa khi hắn ổn định bước chân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cảm giác bàn tay của mình nóng bỏng cổ tay địa phương có một cỗ chua chua đau cảm giác nhẹ nhàng chuyển động một chút cổ tay uy thánh kiệt vừa mới đạt được tăng lên trong thân thể nội lực vẫn chưa ổn định vội vàng đem toàn bộ nội lực tăng lên cùng lâm thiên diệu chống đỡ một trường này trong thân thể nội lực bay vọt bay vọt phảng phất toàn bộ thân thể sắp bạo tạc đồng dạng tay trái ngưng tụ ra một đạo lực lượng nhanh chóng tại trên người mình điểm một cái cưỡng ép h áp chế trong thân thể nội lực một bả nhấc lên bên người một cây trụ nhổ tận gốc hướng về lâm thiên diệu lao đến a quắt lên một tiếng lớn đem trong tay cây cột đẩy hướng lâm thiên diệu theo trên mặt hắn thoáng qua một đạo ngoạn vị nụ cười quắt lâm thiên diệu nhìn ngươi làm sao phá ta một chiêu này lâm thiên diệu không có chút gì do dự thần lực ngưng tụ hướng về căn này cây cột nên kích mà đi ẩm một tay lấy cây cột ôm lên bàn tay vận dụng thần lực ầm ầm cây cột trong nháy mắt bị lâm thiên diệu thần lực bạo thành p h ấ n vụn ha ha uy thắng kiệt trợt cười to lâm thiên diệu nhìn sang liền gặp uy thắng kiệt trong tay vung ra hai đạo nội lực người hướng về liêu tố lan xông tới lâm thiên diệu trong lòng hô to một tiếng không tốt nếu như mẫu thân hắn ăn cái này hai đạo nội lực khẳng định biết mất mạng nhất là uy thắng kiệt còn là phóng tới mẹ của hắn nhưng là hắn cũng biết uy thắng kiệt mục đích chính là nghị dẫn hắn đến l i ê u tố lan trước mặt sau đó đối với hắn phát động công kích cho dù hắn biết hắn cũng biết nghĩa vô phản cố sông đi lên s ử suất cực hạn tốc độ ta liền muốn nhìn xem ngươi có muốn hay không cứu ngươi mẫu t h ầ n ha ha ngay tại nội lực sóng sắp đập chúng l i ê u tố lan thời điểm lâm thiên diệu xuất hiện ở l i ê u tố lan trước người ẩm ẩm hai đạo nội lực nện ở trên người hắn trong n g á y mắt bạo tạc uy thắng kiệt thủ đoạn công kích còn chưa kết thúc tại nội lực của hắn bạo tạc tại lâm thiên diệu trên thân sau hắn đã đi tới lâm thiên diệu phía trước a hét lớn một tiếng t r ư ờ n g không ngừng hướng lâm thiên diệu ngược đập tới phanh phanh phanh hết thảy đánh ba mươi tám trường pháp lâm thiên diệu muốn sử dụng huyền hổ đá phòng ngự cũng không kịp uy thắng kiệt đem s o n g quyền nắm chặt cùng một chỗ hình thành một cái chủ ý hình thân thể nhất c h u y ể n cả người như là một cái đại phong s a hướng về lâm thiên diệu đầu hung hăng đập tới đầu trong nháy mắt phun huyết đại não trong nháy mắt tiến vào mơ hồ nửa ý thức trạng thái hô hô lâm thiên diệu bay ra ngoài trong nháy mắt như l à như d i ệ u đất dây l i ê u tố lan gian nan ngầm đầu nhìn thấy con trai mình bị đánh bay nắm chặt nắm đấm của mình muốn đứng lên có thể mặc cho nàng ra sao dùng s ứ c phát hiện thân thể của mình bên trong lực lượng đều đề lên không nổi chính mình không cách nào đứng lên ngược lại cảm giác thân thể của mình càng thêm mỏi mệt bất quá nàng cũng không hề từ bỏ một cái tay trèo trống trên mặt đất rất cố gắng rất cố gắng muốn đứng lên một màn này bị chỉ có nửa ý thức lâm thiên diệu nhìn đập vào mắt bên trong trong đầu cái kia đạo nửa ý thức lấy tốc độ ánh sáng đem não hải lấp đầy phẫn nộ ta chính là thiên diệu thần tôn tiên ma quỷ quái gặp ta đều muốn tôn s ư n g một tiếng thần tôn bây giờ trở lại nhân gian thế mà bị một gã võ giả cho đánh bay không thể không thể tràn ngập phẫn nộ trong đầu lại nghĩ tới mâu thân mình gian nan đứng lên vết thương chẳng chịt dáng vẻ nguyên bản không có khí lực hắn trong miệng đ ố n g nhiên giống to không thể không thể ai cũng đừng nghĩ tổn thương bản tôn người nhà không thể thân thể của hắn toát ra một đạo kim sắc quan g mang phía trên phần đầu hiện ra hai cái mơ hồ chữ phun thể cụ thể là cái gì thấy không rõ mà thân thể của hắn cũng tại không trung nổi lơ lửng không tiếp tục hạ lạc nhất thời hắn cảm giác thân thể của mình trong nháy mắt tràn đầy lực lượng chỉ có nửa ý thức hắn n á o hải trong nháy mắt trở nên rõ ràng lâm s ư ơ n huy lâm dịch hồng liêu tô lan còn có một gã đẹp như tiên nữ nữ nhân cũng tại trong đầu hắn lượn vòng lấy uy thắng kiệt đứng tại chỗ một mặt nghiền n g ấ m hắn còn chuẩn bị nhìn lâm thiên diệu hung hăng quẳn g xuống đất dáng vẻ nhưng vào lúc này hắn thấy rõ ràng lâm thiên diệu toàn thân cao thấp toát ra từng đạo kim sắc quan mang nhất là cảm giác được lâm thiên diệu khí thế trên người đại biến thể lực ngay tại nhanh chóng khôi phục lông mày của hắn liền nhăn càng thêm gớp trong tay vận nội lực một đạo nội lực hướng về lâm thiên diệu đập tới ầm ầm đạo này nội lực oanh tạc tại lâm thiên diệu trên thân có thể uy thắng kiệt rõ ràng cảm giác được hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng uy thắng kiệt nhữ mày ta cũng không tin cái này tả ta. trong tay lại vận khởi một đạo nội lực thôi phát ra hai đạo nội lực sóng cho ta đi trong tay quăng ra hai đạo nội lực sóng hướng lâm thiên diệu đập tới hô hô lần này hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vung ra nội lực sóng thế mà còn không có bạo tạc mà là tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể ngay một khắc này hắn rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu khí thế tăng vọt mấy phần đây là có chuyện gì uy thắng kiệt không thể tin được nói nội lực của mình sóng thế mà đối lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì tổn thương ngược lại là để lâm thiên diệu khí thế trở nên càng mạnh khẳng định là lực lượng không đủ tuất ta thưởng ngươi một cái lớn uy thắng kiệt tâm phiền ý loạn nói ra hai tay giơ lên nhắm ngay lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu hai tay trong lúc đó xuất hiện một đoàn nội lực năng lượng rất nhanh cái này đoàn nội lực năng lượng có một cái bóng rổ lớn như vậy chật q u á t lên đi chết uy thắng kiệt hai mắt trợn trợn nhìn xem hô hô vẫn không có bạo t ạ g chỉ là hô hô hai lần liền tiến vào lâm thiên diệu trong thân thể lâm thiên diệu khí thế nương theo lấy đạo này nội lực tiến vào mạnh lên hắn hấp thu nội lực của ta uy thắng kiệt khủng hoảng nói hắn một mặt không tin nhìn xem lâm thiên diệu lúc này lâm thiên diệu vẫn còn không c h u n g khổ khổ nổi lơ lửng mặc dù hắn rất không muốn tin tưởng nhưng là hắn nhìn thấy sự thật chính là như thế trong lòng rất là sốt ruột không biết như thế nào xử lý lúc này hắn dư quang thấy được liêu tô lan ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo g à o h o ạ n ầm ầm chương một trăm năm mươi hai cho ngươi một cái toàn t h ờ i ầm ầm một đạo thanh âm đ i ế t thai nhức góc chuyển đến chỉ gặp lâm thiên d i ệ u chung quanh thân thể bỗng nhiên bạo tạc nông hậu dày đặc thần lực như là gợn nước đồng dạng từ trong ra ngoài hướng bốn phía tác động đến uy thánh kiệt có thể thấy rõ ràng đạo này thần lực năng lượng vội vàng dùng tay che chắn ở phía trước đồng thời nhịn không được nhắm mắt lại khi hắn khi mở mắt ra liền gặp lâm thiên d i ệ u nổi giữa không trung hai con n g ư ơ i như là trong địa ngục luân hồi trống rỗng vô hạn vực sâu nhìn chòng chọc vào hắn phảng phất muốn đem hắn cho hút đi vào duy thánh kiệt nhìn thấy ánh mắt này nhịn không được đánh một cái run rẩy vội vàng điều tra lâm thiên diệu thực lực cùng lúc trước đồng dạng y y hải nguyên nhìn không ra bất quá về mặt khí thế hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ so với lúc trước lợi hại không thể so với lúc trước nhỏ yếu mà lại gặp lâm thiên diệu nổi d i a không trung không có chút nào đến rơi xuống dáng vẻ trong lòng chấn kinh nghĩ đến hắn thế mà nổi d i a không trung chẳng lẽ hắn cũng đạt tới thiên giai cảnh giới có thể liền xem như vừa tăng lên tới thiên giai cảnh giới không có đạt được luyện tập cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hiện lên ở không trung trong đầu toát ra một cái để cho mình đều sợ hãi ý nghĩ đây rốt cuộc là người còn là ma quỷ nghĩ đến cái này nhanh chóng lắc lư đầu của mình đem ý nghĩ này cho vứt bỏ ừ mặc kệ ngươi là người hay là quỷ ngươi cũng không có khả năng đấu qua được ta bởi vì hắn nghĩ đến trong tay của mình còn có l i ê u tố lan cái này vương bài lấy lâm thiên diệu đối l i ê u tố lan thích hắn có thể khẳng định chỉ cần có l i ế u tố lan nơi tay lâm thiên diệu tuyệt đối không dám cùng hắn chống đỡ không đợi hắn nói chuyện lâm thiên diệu băng lánh tới cực điểm âm thanh truyền đến vung ô tay cho ngươi một cái toàn t h ờ i cơ hội đạo thanh âm này phảng phất là từ vô tận trong thâm uyên truyền tới đồng dạng rất lạnh không có bất kỳ cái gì tình cảm uy thánh kiệt nghe nói thanh âm này nội tâm là sợ hãi so nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt còn muốn sợ hãi để cao mình âm thanh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm lâm thiên diệu ta cũng cho ngươi một cái cơ hội tự phế cảnh giới nếu không ta đem cái này thối hô hô uy thánh kiệt chỉ là cảm giác thấy cái gì đồ vật thoáng qua ngay sau đó trên cổ truyền đến một trận ý lạnh ánh mắt bên trong đều là khó mà tin được cùng không cam tâm chính mình tăng lên tới thiên giai sơ kỳ lại còn sẽ thua sẽ còn bị giết mà lâm thiên diệu thân ảnh không biết lúc nào đã đi tới uy thánh kiệt bên người phu phu một tiếng uy thánh kiệt ngã trên mặt đất mà liêu tố lan mất đi trọng tâm lung lay sắp đổ lâm thiên diệu cấp tốc đưa tay đưa nàng vịn không có chút gì do dự một đạo thần lực độ nhập liêu tố lan trong thân thể một tay lấy mẹ của mình ôm lấy bay lên không hướng ra phía ngoài bay đi hán tu vi hiện tại đã có phi hành bản lĩnh làm lâm thiên diệu bay đi sau ẩm ẩm Vi thánh kiệt thân thể trong nháy mắt bạo tạc huyết nhục văng tung tóe không một cái bộ vị vượt qua mười cm hiện trường cực kỳ huyết tinh lâm thiên diệu nói không lưu toàn thây liền kể h thầy, nhất là, hắn thả ra lời cảnh cáo về sau. Uy thắng kiệt thế chút ô n toàn còn nói với tố lan nục nói. g lưu là, lời liêu lời sau, uy kiệt tố một cáo mà ra với về vũ k từ đó hắn lâm thiên diệu càng sẽ không cho uy thắng kiệt lưu toàn t h ơ y lâm thiên diệu bây giờ tu vi đã tiến vào kim đan sơ kỳ trực tiếp bước một cái đại giai đoạn mà tu vi của hắn sở dĩ sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh hoàn toàn là bởi vì tại hắn sắp chết đi một khắc này kích phát chính mình thể chất đặc biệt hư vô càn không thể người mang hư vô càn không thể chất sự tình hắn cũng là khi tiến vào thần giới về sau mới biết bất quá khi đó hắn cũng không biết rõ như thế nào kích hoạt hư vô cản không thể kỳ thật muốn kích hoạt hư vô cản không thể phi thường khó khăn kích hoạt loại thể chất này cần tại kinh lịch tử vong một khắc này đồng thời còn cần trong đầu có mánh liệt tư tưởng đối sinh tồn tràn đầy dục vọng liền xem như có trời ngăn cản đồng dạng muốn súng ra mà lâm thiên diệu vừa vặn thỏa mãn tất cả điều kiện hắn kinh lịch tử vong một khắc này đồng thời trong đầu mánh liệt nghĩ đến người nhà đối sinh tồn tràn đầy dục vọng muốn bảo hộ người nhà đến mức trời n g ă n cản hắn liền càng không sợ bởi vì đã từng hắn chính là muốn tiếp xúc đến thiên đạo người cũng là bởi vì không thể tiến vào thiên đạo hắn mới trở lại nếu như hắn sợ hai trời cũng không dám trở lại mấy người hợp nhất hắn thành công kích hoạt lên thể chất của mình hư vô c ả n khôn thể chất là một loại rất bá đạo thể chất đồng thời cũng là độc nhất vô nhị thể chất loại thể chất này có được cực kỳ cường đại thiên phú một có thể tu luyện nhanh hơn thứ hai có thể thông qua chiến đấu nhanh chóng để cao mình thực lực càng đánh càng hăng thứ ba khi hắn tu vi tiến vào nhất định giai đoạn là có thể kích hoạt hư vô cản khôn thể chất trạng thái kỹ loại thể chất này được xưng là trời sinh chiến đấu thể chất vượt cấp chiến đấu tại đây loại thể chất phía dưới hoàn toàn chính là dễ dàng sự tỉnh lâm thiên diệu nguyên bản người mang thần lực tu thần đã có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu bây giờ kích hoạt lên loại thể chất này vượt cấp chiến đấu càng không phải là việc khó gì có thể hắn tu vi hiện tại còn là quá yếu hư vô cản không thể thiên phú còn không thể hoàn toàn thể hiện đi ra ba giờ sau lâm thiên diệu ôm mình mẫu thân bay trở về bình dương thành phố đắp xuống lâm ra biệt thự khi hắn đỡ lấy mẫu thân tiến vào đại sảnh lâm lão gia tử cùng lâm dịch hồng cũng còn không có chìm vào giấc ngủ nhìn thấy lâm thiên diệu đến hai người nhanh chóng chạy tới thiên diệu ngươi lời của hắn vẫn không nói gì lâm thiên diệu liền mềm mại dựa vào trên mặt đất mà liêu tố lan lâm dịch hồng vội vàng vươn tay cho tiếp nhận người tới tranh thủ thời gian đưa bệnh viện n g à y kế tiếp lâm thiên diệu tỉnh lại liền gặp một cái cao vút trong mây phình lên phong dẫn vào trong mắt của mình bất quá ngọn núi này bị màu hồng phân ý y tá áo bào che kín bên trong là tình huống như thế nào cũng không biết một đôi tay vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của mình kiểm tra đầu mình tình huống ý y tá đang vì mình kiểm tra khu khu lâm thiên diệu làm bộ hò khan hai tiếng nghe được tiếng ho khan của hắn y tá vội vàng đứng thẳng người nhìn về phía lâm thiên diệu gặp lâm thiên diệu ánh mắt nhìn thoáng qua trước mặt mình mãnh liệt sắc mặt không khỏi đỏ lên cũng l u n g túng hò khan hai tiếng lâm thiên diệu mặc dù không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật nhưng là hắn thủy chung là một cái nam nhân nhìn thấy thứ này còn là biết xem thường một chút rất nhanh hắn liền phản ứng lại nhìn xem chung quanh quả nhiên là tại bệnh viện y tá mội mội có chút thẹn thùng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lung tung giật một câu ngươi đã tỉnh lâm thiên diệu cũng có thể nhìn ra nàng lúng túng đồng thời cái này lúng túng còn là bởi vì chính mình mà lên khẽ dạng nhẹ nhàng ấn xuống một cái chính mình h u y ệ t thái dương đại não hồi tưởng một chút tại sao mình lại ngủ ở bệnh viện nguyên lai là hôm qua mình ôm lấy mâu thân bay trở về nhà thể lực hoàn toàn tiêu hao t h o a n g cai trống đỡ không nổi liền té xịu ý di tá vì lâm thiên diệu rót một chén nước nóng hắn ở thế nhưng là tư nhân phòng bệnh bệnh viện cao đoan nhất phối trí cùng phục vụ tạ ơn lâm thiên diệu miệng cũng có chút hát chương một trăm năm mươi ba thần kỳ máu lâm thiên diệu uống một chén nước sau hướng y y ả tá hỏi xin hỏi một chút hôm qua cùng ta cùng đi bệnh nhân còn tốt chứ Y di tá minh bạch lâm thiên diệu nói tới ai gật đầu trả lời còn tốt nghe bác sĩ nói nàng chủ yếu là mỏi m ệ n h tại mặt khác một gian tư nhân phòng bệnh nghỉ ngơi ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu nghĩ đến người này khẳng định là con em nhà giàu bất quá hắn vì sao lại hôn mê Cái kia niên phụ nữ trung thoạt nhìn như nữ trung lâm à làm này là làm mẹ mình mình của có Được còn chính sao hắn, nhiều như thương. những không phải nghĩ, tình. trên người nên l sự vết tốt rồi, vậy thiên diệu đạt được câu trả lời này trong lòng thở dài một hơi hắn lúc trước cũng vì mẹ của mình dùng thần lực kiểm tra qua cụ thể cũng không có cái gì nội thương đều là bị thương ngoài ra cùng thể lực chống đỡ hết nổi nghĩ đến hôm qua chiến đấu lâm thiên diệu nhắm mắt lại quan sát bên trong bản thân thân thể cảm nhận được thân thể của mình bên trong truyền đến hừng hực lực lượng ở trong ý thức thầm nói không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng vậy mà kích hoạt lên vẫn muốn kích hoạt cản khôn hư vô thể kim đan sơ kỳ lực lượng thật sự là đã lâu không gặp lực lượng tăng lên vẫn là như vậy thoải mái bất quá lần này thật sự là quá nguy hiểm âm thầm đem bàn tay của mình vươn ra ngưng tụ ra một đạo thần lực nơi tay trên lòng bàn tay cảm nhận được trên bàn tay thần lực tự lẩm bẩm bằng vào ta tu vi hiện tại trong thiên hạ võ giả khó gặp địch thủ đi đối phó thiên giai đ ỉ n h phong võ giả miểu sát đủ để trần x c ưa tui đốt hoạt động mấy lần bờ vai của mình chuẩn bị đứng dậy nhìn thấy lâm thiên diệu đứng lên một bên chiếu cố lâm thiên diệu y tá vội vàng nói ngươi muốn làm gì lâm thiên diệu một trận mơ hồ nhìn về phía nàng chẳng lẽ mình đã làm gì nàng kích động như vậy rời giường a không được ngươi mới vừa vặn t ỉ n h lại còn không thể rời giường y tá lập tức nói ra nghĩ đến y tá trưởng cho nàng nói nhất định phải làm cho bệnh nhân hảo hảo nằm ở trên giường lâm thiên diệu nhẹ nhõm tránh đi tay của nàng một mặt im lặng ta đã tốt vì cái gì không thể rời giường y di tá đánh giá lâm thiên diệu nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ xác thực giống như là đã tốt bất quá nàng cảm thấy vẫn là không thể để lâm thiên diệu rời giường trước hết quan sát quan sát không được ngươi mới vừa vặn tỉnh lại nhất định phải quan sát quan sát nếu không ngươi nếu là xảy ra chuyện gì chúng ta nhưng là muốn chịu trách nhiệm đông lúc này cửa phòng bệnh mở chỉ gặp lâm sương huy láo ra tử đi đến nhìn thấy lâm thiên diệu xuống giường sắc mặt cao hứng mà hỏi thiên diệu ngươi đã tỉnh cảm giác như thế nào ra ra ta không có việc gì hôm qua chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều cho nên té xỉu lâm thiên diệu giải thích nói lâm sương huy cẩn thận quan sát lâm thiên diệu ân ân không tệ thiên diệu nếu không ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi mặc dù gặp lâm thiên diệu một bộ không có việc gì dáng vẻ nhưng là ra ngoài quan tâm vẫn cảm thấy lâm thiên diệu nghỉ ngơi cho khỏe một hồi lâm thiên diệu lắc đầu hắn còn muốn đi nhìn xem mẫu thân mình tình huống ra ra ta thật không có chuyện hiện tại ta muốn thấy nhìn mẹ ta tình huống được lâm sương huy nghĩ đến đã hắn muốn nhìn một chút l i ê u t ô lan tình huống như vậy liền đi nhìn xem h ư ớ n g hồ hắn cảm thấy lâm thiên diệu đã lớn lên chính mình có tình huống như thế nào chính mình biết chú ý tại lâm thiên diệu đi nói phong ảnh tổ chức sát thủ cứu l i ê u t ô lan một khắc này hắn cùng lâm dịch hồng đều cảm thấy lâm thiên diệu trưởng thành một khắc này bọn hắn rất muốn cùng lấy lâm thiên diệu đi cứu người nhất là lâm thiên diệu phụ thân lâm dịch hồng nhưng bị lâm thiên diệu cho ngắn trở khi nhìn đến lâm thiên diệu vịt liêu tố lan sau khi trở về bọn hắn hoàn toàn khẳng định lâm thiên diệu thực lực hai người tới liêu tố lan tư nhân phòng bệnh lâm dịch hồng nhìn thấy lâm thiên diệu một khắc này nhanh chóng đi tới ân cần hỏi han thiên diệu cảm giác như thế nào ba ta tốt mẹ ta thế nào lâm thiên diệu nói xong đưa mắt nhìn sang trên giường bệnh lâm dịch hồng gắng sức hít một hơi còn không có tỉnh bác sĩ nói nàng là quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi lúc nói lời này trong đầu hắn nhớ tới liêu tố lan trên thân doi ấn xanh một miếng tím một h ố i trong nội tâm chính là một trận đau lòng hận không thể đem uy thắng kiệt lại r ế t một lần lâm thiên diệu đi vào mẫu thân trước mặt nhìn thấy trên mặt những cái kia vết thương nằm đấm liền không khỏi xếp chặt d u n g thân lực vì chính mình mẫu thân kiểm tra một lần đúng là quá mỏi mệt Độ nhập một đạo một nhập thân lâm ự c tiến t vào h n thể của ẫ mẫu u liệu đầu huyết huyết liêu thân trong, thời thân trị thân thương thế. Đồng nhiên, ngưng tụ ra một thân tay thả trên trỏ tố trong Thấy mình nhiên, chính mình đầu ngón tay bị rạch rách, thả ra trên ngón trỏ huyết dịch, đem huyết dịch nhỏ vào liêu tố lan trong miệng. Thấy cảnh bên đồng dùng Đồng ngưng ngón ngón lan miệng. này, bị ra ra đạo vào đem đem lực lực, Lâm sương huy hai người liền vội v à n g hỏi thiên diệu ngươi làm cái gì vậy máu của ta có thể trị mẹ ta vết thương trên người lâm thiên diệu giải thích nói hắn hiện tại mặc dù là p h à m nhân không phải thần nhưng là hắn là người tu thần đã từng hắn là thần đồng thời còn không phải bình thường thần trong thân thể còn lưu lại một chút thân huyết lại thêm hắn hiện tại kích hoạt lên c ả n khôn hư vô thể lấy máu tươi của hắn chữa khỏi l i ê u tố lan thương thế trên người cũng không phải vấn đề gì lâm sương huy hai người không hiểu ra sao cái gì thiên d i ệ u máu có thể trị liệu tố lan thương thế đây là cái gì máu ngay tại hai người nghi hoặc không thôi thời điểm hai người bọn họ thấy được cảnh tượng khó tin liệu tố lan thương thế trên người do i ấn kỳ đang lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến mất khu khu liêu tố lan mở mắt nghe nói tiếng ho khan của nàng lâm dịch hồng lập tức chạy tới tố lan người r ố t c ụ c tình liêu tố lan nhìn trước mắt quen thuộc người trên mặt mặc dù rất tiêu t ụ y nhưng ánh mắt bên trong biểu đạt ra đến chính là cao hứng hương phấn sau hai giờ lâm g i a mấy người trở về vào trong nhà liêu tố lan bởi vì uống lâm thiên rượu một chút máu thân thể hoàn toàn khôi phục làm bệnh viện bác sĩ nhìn thấy liệu tố lan thương thế trên người biến mất không thấy gì nữa một điểm không giống bộ dáng của bệnh nhân kém chút gắng sức gõ chính mình chứng minh chính mình không phải nằm mơ cuối cùng vẫn là bị lâm dịch hồng cho ngăn trở đồng thời rất rõ ràng nói cho hắn biết cũng không phải là nằm mơ hỏi đến đến là thế nào tốt thời điểm lâm ra mấy người tự nhiên chưa hề nói chỉ là nói cho bác sĩ không hiểu thấu liền tốt bác sĩ mặc dù rất muốn biết liệu tố lan là thế nào tốt nhưng là trở ngại lâm ra bọn người thân phận cũng không dám một mực hỏi tiếp đành phải đem một trăm ngàn cái vì cái gì giấu ở trong đầu toàn bộ đều là sinh long hoa hổ bọn hắn cũng liền xuất viện ở trên đường trở về lâm thiên diệu cho ra ra cùng phụ thân nói hắn tại phong ảnh tổ chức sát thủ sự tình hai người vì hắn lau một vệ t mồ hôi cảm thấy quá kinh hiểm hai người gặp qua sóng to gió lớn cùng cái này so ra yếu rất nhiều đồng thời nói cho lâm thiên diệu để hắn về sau có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình lâm dịch hồng nhắc nhở mà lâm thiên diệu cũng tại trong lòng âm thầm thể về sau sẽ không lại để người lâm gia nhận một phân một hào tổn thương chương một trăm năm mươi bốn các ngươi đều là rát rưởi lâm gia biệt thự lâm ra mấy người ngồi ở trên ghế s a lon hàn huyên một hồi tại lâm thiên diệu trong đầu hắn nghĩ đến về sau mình không thể lại để cho người nhà của mình nhận bất luận cái gì tổn thương nhưng chính mình cũng không có khả năng mỗi ngày thủ hộ tại bọn hắn bên người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là dạy lâm sương huy bọn người tu trần có thể hắn dùng thần lực vì mấy người kiểm tra một chút phát hiện mấy người đều không có tu chân thể chết không có tu chân tư cách hắn cũng có biện pháp chỉ là hiện tại hắn tu vi quá thấp biện pháp kia bây giờ căn bản không dùng đến thế là hắn nghĩ tới dạy mấy người tu chân sự tình cứ như vậy ngâm nước nóng thế là hắn nghĩ tới dạy bảo ra mấy cái lợi hại bảo tiêu khiến cái này bảo tiêu bảo vệ tốt người nhà đến lúc đó hắn lại luyện chế một chút phòng ngự pháp bảo cho người nhà người nhà an toàn liền được hữu lực bảo hộ có thể hắn nghĩ đến chính mình đi nơi nào tìm người đến huấn luyện đ ỗ n g nhiên ánh mắt hắn sáng lên nghĩ đến một cái biện pháp đứng lên nói với lâm s ư ơ n huy ra ra ta trong sân đi dạo một chút、út. đi thôi mấy người vẫn ngồi như vậy cũng cảm thấy nhàm chán lâm thiên diệu ra đại sảnh đi vào sân nhỏ nhà hắn trong sân ngoại trừ hắn lâm ra bốn người hai tên bảo mẫu còn có mười tám tên bảo tiêu khi hắn nghĩ đến bồi dưỡng ai làm cận vệ thời điểm hắn nghĩ tới trong sân bảo tiêu lâm thiếu đi vào hai tên bảo tiêu trước mặt hai tên bảo tiêu hướng lâm thiên diệu hỏi một tiếng tốt bất quá hai người trong giọng nói mang theo khinh thường đối với lâm thiên diệu bọn hắn chẳng thèm ngó tới cảm thấy lâm thiên diệu chỉ là tốt số sinh ở một cái tốt gia đình trừ ăn ra uống vui đùa cái khác bản sự cũng không bằng người khác nếu như không phải bọn hắn muốn bắt cái này một phần tiền lương bọn hắn cũng không nguyện ý gọi lâm thiếu lâm thiên diệu cũng nghe ra hai người ngữ khí cũng không phải là rất thân mật bất quá hắn cũng không có để ý hướng hai người hỏi hai người các ngươi đ ấ y lòng có phải là rất xem thường ta hai tên bảo tiêu giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu biết đ ỗ n g nhiên nói như vậy trong lòng rất muốn nói là nhưng là nghĩ đến nếu như mình nói như vậy trong nhà lao tiểu sẽ phải ăn đất l i ê n vội vàng lắc đầu phủ nhận lâm thiếu không có chúng ta làm sao lại xem thường ngươi đây hai người không nói thật hoàn toàn ở lâm thiên diệu trong dự liệu cười c ư ờ i hỏi các ngươi có muốn hay không đề cao mình thực lực hai người nghe nói lời này càng làm một mặt mộng bức cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu lâm thiên diệu lời nói lâm thiên diệu gặp hai người mộng bức dáng vẻ suy nghĩ một chút đối hai người nói ra hai người các ngươi đem trong sân tất cả bảo tiêu tập hợp tới ta có lời đối đại gia nói cái này hai tên bảo tiêu dừng một chút rất không nguyện ý phục tùng lâm thiên diệu an bài nhưng là nghĩ đến người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lâm thiên diệu là l ã o bản tùy thời có thể để bọn hắn thất nghiệp hai người mang theo không tình nguyện nói với lâm thiên diệu một tiếng vâng sau đó đ ố i trên thân bộ đàm nói vài tiếng mười tám tên bảo tiêu tập hợp tại sân nhỏ cái này mười tám người đứng được l ệ n h ra bảy tám suay thoạt nhìn rất là không thoải mái lâm thiên diệu nhìn xem mười tám người thế đứng cùng đội hình tà mị cười một tiếng các ngươi thế đứng thật là có một ít tính đám người đối với lâm thiên diệu lời nói cũng không có để ở trong lòng bởi vì bọn hắn đều xem thường lâm thiên diệu cùng lúc trước kia hai tên bảo tiêu nghĩ đồng dạng cảm thấy lâm thiên diệu chỉ là mạng ngày thường tốt nhìn mười tám người không nói lời nào đ ố n g nhiên nói ra các ngươi đều là rát rưởi mười tám người nghe xong trong nháy mắt khẽ giật mình đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu hai mắt căm tức nhìn hắn bọn hắn một nhóm người này vốn là xem thường lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu là rát rưởi bây giờ bị lâm thiên diệu nói là rát rưởi bọn hắn làm sao không phẫn nộ cũng có một số người trong lòng sinh một hồi khí nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu là kẻ có tiền là lao bản của mình chính mình sinh khí lại có thể thế nào vạn nhất bị x à o vậy mình sẽ phải uống gió tây bắc có điều có một ít người thế nhưng là thật sự tức giận những người này cơ hồ là giải nghệ quân nhân hoặc là tương đối có huyết tính cốt khí người giải nghệ những quân nhân nghĩ đến chính mình đã từng thế nhưng là quân nhân kia là cả đời vinh quang vinh quang là không được người vũ n ụ hiện tại thế mà bị một cái ăn chơi thiếu ra nói là rát rưởi mà những cái kia tương đối người có cốt khí chủ yếu là vì trong lòng huyết tính cùng cốt khí cảm thấy mình tôn nghiêm không thể bị vũ n h ụ lâm thiên diệu nhìn xem đám người không nói gì lại một lần nữa nói ra các ngươi đều là rắc rưởi ta nói đúng không hắn kiểu nói này một chút e ngại lâm thiên diệu xào chính mình cá mực người không khỏi đem đầu của mình cho hơi hơi thấp nghĩ thầm con nhà giàu này tâm tình khó chịu lấy chính mình mấy người tới mở soát thật không phải là một món đồ bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu là tâm tình không tốt trong đó một tên hình dáng cao lớn t h u kệch nam tử đứng dậy nam tử này niên kỷ tại ba mươi ba ba mươi b ố tả hưu mở to hai mắt thật to trứng mắt lâm thiên liêm diệu lâm thiếu mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm tên này cao lớn t h u kệch đại hán tên là vương lâm đã từng làm qua năm năm binh hôn đến lớp trưởng bất quá bởi vì một chút đặc thù sự tình giải ngũ bởi vì không có cái khắc năng thiếu chỉ có một bộ tốt thân thể làm lên bảo tiêu dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào lâm ra bảo tiêu đoàn lâm thiên diệu gặp có người đứng ra khoe miệng phát họa ra vẻ hài lòng nụ cười trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt nhìn thẳng vương lâm bình thản nói ồ nói như vậy ngươi cảm thấy mình không phải rác rưởi a vương lâm gặp lâm thiên diệu ánh mắt một mực nhìn chăm chú chính mình cũng không có lùi bước thẳng ngữ nói lâm thiếu ngươi mặc dù có tiền nhưng là tôn nghiêm của chúng ta cũng không phải là ngươi có thể dùng tiền có thể vũ n ụ c có đúng không lâm thiên diệu hỏi lại một tiếng không đợi vương lâm nói tiếp lâm thiên diệu còn nói thêm được như vậy ta hỏi một chút ngươi nói các ngươi đều là r ắ t rưởi ai có ý kiến đứng ra cho ta nhìn xem vương lâm hướng phía sau nhìn một chút phía sau hắn một gã nam tử đứng dậy nam tử này đồng dạng cũng là cao lớn thô kệnh cùng hắn là một cái chiến hào huynh đệ cũng là cùng một chỗ xuất ngũ đi ra còn có ta còn có ta nam tử này đứng ra về sau lục tục ngao n g h e lại có mấy tên nam tử đứng dậy hết thệ có sáu người trong đó bốn người là giải nghệ quân nhân hai tên là tương đối có cốt khí huyết tính người mà không có đứng ra mười hai người thừa nhận chính mình là rắc r ư ỡ i những người này một chút là bởi vì không có cốt khí không dám đứng ra mặt khác một chút là bởi vì lâm thiên diệu là kẻ có tiền không dám đắc tội lâm thiên diệu lo lắng đắc tội lâm thiên diệu chính mình liền không có công việc không có tiền lâm thiên diệu nhìn xem chia làm hai hàng người lại một lần nữa hỏi các ngươi đều đã xác định chưa những cái kia không có đứng ra người âm thầm túi đầu xuống không dám nói lời nào mà đứng đi ra lấy vương lâm cầm đầu h ừ xác định lâm thiên l i ê diệu đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn là có thể vũ nhục chúng ta cùng lắm thì không làm ta cũng không tin không có phần công tác này ta tìm không thấy cái khác đ i ệ t chúng ta đi chương một trăm năm mươi lăm chẳng lẽ ta nói chúng ta đi vương lâm đứng đối nhau đi ra người nói chính mình dẫn đầu bước ra bước đầu tiên chuẩn bị cứ thế mà đi đứng ra người nhìn thấy vương lâm đi cũng đuổi theo cước bộ của hắn mà những cái kia không có đứng ra người thì là lộ ra một bộ may mắn biểu lộ cảm thấy mình qua một quan nghĩ đến vương lâm à cái này lâm thiên diệu chỉ là một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra các ngươi cùng hắn phân cao thấp làm gì đây không phải thuần túy cùng tiền không qua được sao may mà chúng ta thông minh lâm thiên diệu gặp những người này thời điểm ra đi không do dự chút nào khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng đ ỗ n g nhiên đem k i a nụ cười hài lòng cho thu lại đối vương lâm đám người nói đứng lại vương lâm bọn người nghe nói lâm thiên diệu lời nói xoay người lại rất là không thân thiện nhìn về phía lâm thiên diệu lâm đại thiếu không biết ngươi còn có chuyện gì việc này chúng ta cũng không làm lâm thiên diệu đi hai bước nhìn về phía vương lâm bọn người các ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì vương lâm bọn người nghe nói lâm thiên diệu lời này giật mình lâm đại thiếu ngươi là có ý gì chẳng lẽ chúng ta còn không thể đi rồi lâm thiên diệu nhìn về phía vương lâm mấy người nói ra các ngươi có thể nhớ kỹ tại các ngươi cùng ta lâm ra ký hiệp nghị thời điểm phía trên thế nhưng là rõ ràng nói rõ không đến thời gian hoặc là không có cái gì đặc thù sự tình là không thể rời trước nếu không liền muốn bồi thường vương lâm bọn người trầm mặc vài giây đồng hồ trong đầu nhớ lại lúc trước ký hiệp nghị thời điểm đúng là như vậy viết những cái kia không có đứng ra người trong lòng âm thầm mừng thầm may mà chúng ta không có đứng ra đi nếu không muốn chúng ta bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng coi như thảm lạc thật không biết những người này cùng lâm thiên diệu so sánh cái gì sức lực đứng ra mấy người nhìn về phía lâm thiên diệu ngự a khi rất là khó chịu nói lâm đại thiếu ngươi còn nghĩ làm gì để chúng ta bồi thường tiền đừng khi dễ chúng ta người thành thật hôm nay chúng ta đi thế nhưng là ngươi đuổi chúng ta đi không tính là trái với điều ước nếu như nói là ta đuổi các ngươi đi xác thực không tính là trái với điều ước nhưng là Ta có đuổi các đi sao? có các đuổi đi ngươi lâm thiên diệu nhìn về phía mấy người đám người tưởng tượng thật đúng là lâm thiên diệu xác thực không có để cho những người này đi đứng ra người trầm m ặ t lại nhìn lâm thiên diệu như thế nào làm nếu như nói lâm thiên diệu để bọn hắn làm ra cách sự tình bọn hắn khẳng định chọn rời đi lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang những cái kia không có đứng ra người nói thẳng các ngươi có thể đi đến mức các ngươi tiền lương tháng này ta biết gấp đôi cho các ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái gì cũng k hắn ô không n cần người thường. trong chương ngân hàng, đem thẻ ngân hàng Vương hiện đến. Những người hộ vệ này tiền lương, mỗi tháng mà không đứng ra người, có 12 người, g giúp các cho cái đưa bồi túi tại đi mỗi từ một thẻ thẻ mật ta hộ h Sau ra ra đó, đem có lây Lâm, lấy mã mà vệ hứa hẹn cho những hết thẻ chính Hắn người này gấp đôi, hết chính là hắn một hệ liệt cử động đám người một trận mậu bức không rõ là có ý gì nhất là những cái kia không có đứng ra người càng là nghĩ đến vì cái gì vì cái gì chính mình không có đứng ra còn muốn bị đuổi đi mà những cái kia đứng ra còn chống đối lâm đại hoàn khố người hết lần này đến lần khác không có bị đuổi đi đây là ý gì căn cứ lâm thiên diệu nói tới bọn hắn đó có thể thấy được lâm thiên diệu là muốn đuổi đi bọn hắn vương lâm mấy người cũng mậu bức nhóm người mình thế nhưng là chống đối lâm thiên diệu theo đạo lý tới nói muốn đuổi đi người cũng là đuổi đi nhóm người mình làm sao lại đuổi đi những cái kia bé ngon đâu cái này lâm đại thiếu là đang chơi trò x ế gì lâm thiên diệu gặp vương lâm không hiểu ra sao cũng không có đem hắn thẻ trò đ ó n lấy âm thanh đề cao mấy cái âm lượng làm sao chẳng lẽ ta nói không phải quốc ngữ nghe không hiểu vương lâm lại một lần nữa nghe được lâm thiên diệu âm thanh sau phản ứng lại nhìn xem lâm thiên diệu đưa qua thẻ không biết là có hay không muốn đ ó n lấy nghĩ thầm n à y lại sẽ không là lâm thiên diệu chơi trò x ế gì có thể hay không chờ mình tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau nói tiền của hắn bị ta lấy đi trong lòng của hắn ý nghĩ cũng là những người khác ý nghĩ đều cảm thấy có phải hay không là lâm thiên diệu muốn hãm hại vương lâm đám người nhìn về phía lâm thiên diệu liền gặp hắn một bộ vừa chính vừa t à nhìn xem vương lâm không dám nhận dưới sợ hai ta chơi trò xếp gì lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt nói một câu vương lâm gặp hắn xem thường chính mình trung điệp hừ một tiếng hừ có cái gì không dám một thanh đón lấy lâm thiên diệu thẻ lâm thiên diệu cười cười đi thôi lấy hai trăm bốn mươi ngàn vương lâm nghĩ đến như là đã tiếp nhận lâm thiên diệu thẻ như vậy cũng không do dự nhanh chóng đến một chiếc xe dịp trước một bước lên xe dịp nửa giờ sau một chiếc xe dịp phi tốc tiến vào lâm ra biệt thự dừng ở lâm thiên diệu bọn người bên người vương lâm từ phía trên đi xuống mang theo một cái màu đen nhựa tợ lạc t ì m mang khi hắn nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm trong mắt mang theo dị dạng chi sắc đầu tiên là đi vào lâm thiên diệu trước mặt hai tay xuất ra lâm thiên diệu lúc trước cho hắn thẻ đem thẻ đưa cho lâm thiên diệu trong giọng nói mang theo một chút kính sợ lâm thiếu thẻ của ngươi đám người nghe nói vương lâm ngữ khí hơi sững sờ nhất là những cái kia đứng ra người không rõ vương lâm là tóc sinh cái gì lâm thiên diệu tiếp nhận thẻ nói với hắn đem tiền phân cho bọn hắn đi vâng vương lâm sở dĩ thái độ đối với lâm thiên diệu có chỗ cải biến hoàn toàn là bởi vì lâm thiên diệu cho hắn tấm thẻ kia hắn tại lấy tiền thời điểm lo lắng lâm thiên diệu đối với mình chơi chó x i ế c cầm một t r ư ơ n g không thẻ cho hắn thế là hắn trước cha xét một chút số dư còn lại thẻ trên có tám trăm triệu khi hắn nghe được cái số này thời điểm hắn cảm giác đầu một trận mộng có một loại máu hướng đại não cảm giác hắn hiển nhiên không nghĩ tới thẻ bên trên sẽ có nhiều như vậy tiền lâm thiên diệu không chỉ có không có chơi hắn chó x i ế c còn đem một t r ư ơ n g có tám trăm triệu thẻ ngân hàng rất yên tâm giao cho hắn hoàn toàn không sợ hắn chuyển đi bộ dáng hắn nghĩ nghĩ Có phải lập à này là số tiền này không lấy ra đến? thế là hắn thử nghiệm lấy tiền có thể nghiệm không đến, hắn lấy lấy lấy l ra ra. có tức hắn tỉnh lộ lâm thiên diệu không coi chơi hắn mà là đối với hắn tín nhiệm cực độ tín nhiệm nếu như đối hắn không tín nhiệm cũng sẽ không đem tám trăm triệu thẻ ngân hàng giao cho hắn đây chính là tám trăm triệu a cũng không phải tám trăm n g à n tám triệu đơn giản như vậy đồng thời toàn bộ quá trình không có gọi điện thoại thúc hắn biết lâm thiên diệu là đúng hắn tín nhiệm sau nội tâm của hắn bên trong đối lâm thiên diệu phát sinh một cổ biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản đối lâm thiên diệu khinh thường khó chịu trong nháy mắt chuyển biến làm tôn kính một cái tín nhiệm hắn như thế người hắn còn có lý do gì xem thường đâu vương lâm không có nhiều lời dẫn theo màu đen t ú i nhựa đi vào những cái kia không có đứng ra người trước mặt nói ra một cái hai mươi ngàn từng cái đi lên nhận lấy những cái kia không có đứng ra người trong lòng rất không muốn rời đi mặc dù bây giờ bọn hắn có thể đạt được hai mươi ngàn nhưng là bọn hắn đã mất đi một phần công việc tốt có thể lâm thiên diệu một mặt lạnh lùng một bộ chính là muốn để bọn hắn đi bộ dáng xem ra chính mình là bị sa thải bắt đầu nhận lấy tiền chương một trăm năm mươi sáu sáu cái cùng một chỗ mấy phút đồng hồ sau không có đứng ra mười hai người dẫn hai mươi ngàn rời đi mà những cái kia đứng ra phản kháng lâm thiên diệu người còn đứng ở tại chỗ cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn cũng còn không rõ ràng lâm thiên diệu đến cùng là đang chơi hoa dặn g gì làm sao nhóm người mình không có đi những người khác ngược lại đi lâm thiên diệu nhìn xem còn lại sáu người đối với những người này nói một câu tập hợp vương lâm phản ứng đầu tiên kêu một tiếng tập hợp mặt khác năm người gặp vương lâm phen này biến hóa trong lòng rất là buồn bực vương lâm làm cái gì vậy rồi hắn nhưng là cái thứ nhất không phục lâm thiên diệu làm sao hiện tại một mặt rất là chịu phục dáng vẻ đám người cẩn thận hồi tưởng một chút chẳng lẽ nói là bởi vì tấm chi phiếu kia thẻ Đám đầu người cũng bắt đầu tập hợp. lâm thiên diệu gặp mấy người thế đứng cùng trong người, hướng mấy người hỏi, biết ta vì cái gì lưu các người xuống tới sao? Đám người lắc đầu. Các người mấy mấy chăm mấy Đám muốn mạnh rất huấn luyện. hình, lên nhiều, Nhìn lên Muốn lưu đội cái trải hỏi, biết cái tới thế tốt ta thoát chú đó đều đầu. có các lắc Các dù vì là qua sáu sao sao? sao? kích h hô Thiên ỏ i rưỡi tiếng Diệu rác sưng hô này sao? Lâm k thích mấy người nói ra mấy người một trận m ộ t b ư ớ c làm sao lâm thiên diệu còn nói bọn hắn là rác rưởi bọn hắn lập tức lại không cao hứng vương lâm đồng dạng cũng là cái thứ nhất đứng ra hắn hiện tại mặc dù đối lâm thiên diệu có chút tôn kính cảm thấy lâm thiên diệu đối với hắn có tín nhiệm nhưng là hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình cũng không phải có thể vũ nhục trừ phi vũ nhục hắn người kia có tư cách lâm thiếu bởi vì sự tín nhiệm ngươi dành cho ta cho nên ta vương lâm hiện tại tương đối tôn kính ngươi nhưng là chúng ta cũng không phải là r ấ t r ư ỡ i mặt khác năm người rất là nghi hoặc lúc nào lâm thiên diệu đối v ư ơ n g lâm tín nhiệm lâm thiên diệu tà mị cười cười có đúng không các ngươi chứng minh như thế nào đâu không đợi vương lâm sáu người nói chuyện hắn tiếp tục hướng sáu người nói ra nếu không dạng này ta cho các ngươi một cái cơ hội chứng minh các ngươi không phải r á c rưởi sáu người giật mình dạng gì cơ hội các ngươi sáu người đã cho người làm bảo tiêu chắc hẳn trên tay có chút công phu liền so với các ngươi sáu người công phu lâm thiên diệu nói thẳng hắn mục đích là muốn sáu người này thần phục với hắn đã muốn để sáu người này thần phục hắn như vậy liền muốn hoàn toàn chinh phục mấy người kia đem mấy người đắc ý nhất bản sự cho chinh phục dạng này sáu người này mới có thể hoàn toàn thần phục với hắn sáu người nghe nói lâm thiên diệu lời nói lần nữa ngậm ớ c bọn hắn cũng đều biết lâm thiên diệu chỉ là một cái ăn chơi thiếu g i a cô gái sống phong túng đua xe có bản lĩnh bọn hắn có thể tự mình thừa nhận những phương diện này nhóm người mình cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu nhưng là nói so trên tay công phu bọn hắn cũng không cảm thấy lâm thiên diệu là nhóm người mình đối thủ trọng yếu nhất chính là bọn hắn chưa từng có nghe nói lâm thiên diệu biết cái gì bác kích một loại mà nhóm người mình nhưng là khác rồi chính như lâm thiên diệu nói tới nhóm người mình có thể cho người khác làm bảo tiêu như vậy trên tay khẳng định có chút bản sự lâm thiếu ngươi muốn cùng chúng ta luận võ lực vương lâm dẫn đầu hỏi có chút không dám tin tưởng nghĩ thầm là hắn nói sai còn là nhóm người mình nghe lầm lâm thiên diệu biết mấy người kia trong lòng đại khá ý nghĩ làm sao xem thường ta sao vương lâm cũng là một cái ngay thẳng người lâm thiếu có một câu nói một câu cô gái cái gì chúng ta có thể thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi nhưng là cái này trên tay công phu còn là đường so cái này vạn nhất chúng ta dùng sức đem ngươi cho đánh cho tàn phế chúng ta có thể đến không nổi ít nói lời vô ích muốn chứng minh các ngươi không phải rắp rưởi liền đến cùng ta so càng nói nhiều sẽ chỉ làm ta cảm thấy các ngươi là một đám nương môn nhát gan sợ phiền phức nương môn lâm thiên diệu trực tiếp quát muốn những người này cùng hắn động thủ chỉ có cái này kích thích biện pháp có hiệu quả nhất mấy người nghe xong lâm thiên diệu chửi mình mấy người là nương môn từng cái cảm xúc kích động hẳn không thể đi tới liền dạy lâm thiên diệu làm người vương lâm cái thứ nhất đứng ra ôm lấy nắm đấm nói ra lâm thiếu đã nói như vậy như vậy ta vương lâm đến l à n h giáo một chút trên tay người công phu vương lâm đối với mình trên tay công phu hắn vẫn rất có tự tin nghĩ đến lấy hiện tại thân thủ của mình chọn như chính mình dạng này đại hán tùy tiện chọn năm sáu cái không thành vấn đề huống hồ đối phó lâm thiên diệu dạng này một cái sắp bị rút khô ăn chơi thiếu ra hắn càng thêm có tự tin lâm thiên diệu k h o á t k h o á t tay đầu ngón tay gặp hắn k h o á t tay đầu ngón tay đám người còn tưởng rằng hắn là sợ hãi ai biết lâm thiên diệu sau đó nói lời nói để bọn hắn càng mà sống hơn khí các ngươi sau cái cùng lên đi cái gì sáu người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lâm thiên diệu nhịn không được móc móc lỗ thai của mình chẳng lẽ là mình nghe lầm thế mà muốn nhóm người mình cùng tiến lên đây quả thực là đối bọn hắn kỳ thị xem thường so nói bọn hắn là rác r ư ỡ i càng khiến người ta phẫn nộ một người khác đứng ra nói ra lâm thiếu ngươi xác định ngươi không có nói sai ít lại nhải muốn chứng minh chính mình không phải rác r ư ỡ i liền cùng tiến lên để cho ta nhìn xem mấy người các ngươi có bản lánh gì lâm thiên diệu ngữ khí rất là bình thản nói nghe nói lâm thiên diệu cái này bình thản ngữ khí sáu người lại cảm thấy mình bị lâm thiên diệu hung hăng kỳ thị một thanh từng cái ngực b ố c hỏa kia đứng ra hỏi lâm thiên diệu lời nói người ngữ khí rất là cứng nhắc nói rất tốt ta t ạ vinh ba liền hảo hảo lánh giáo một chút lâm thiếu công phu nam tử này tên là t ạ vinh ba cùng vương lâm là một cái chiến hào huynh đệ cùng một chỗ tiến vào lâm ra làm bảo tiêu vừa dứt lời không có tùy ý do dự liền hướng lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về đi tới một cái trái đấm móc hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới những người khác đứng tại chỗ tạm thời không hề động bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ là người này là có thể đem lâm thiên diệu cho giải quyết mà lại bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào nghĩ thầm hừ còn dám q u á t lác bây giờ bị hù dọa đến động cũng không dám động tạ vinh ba cũng cảm thấy lâm thiên diệu là bị chính mình hù dọa đến bất quá hắn cũng không có thu quyền đầu một quyền này hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh vào lâm thiên diệu trên mặt liền xem như bị lâm thiên diệu sát hại bởi vì hắn muốn dạy lâm thiên diệu l à người mọi người ở đây coi là tả vinh ba n ắ m đấm liền muốn n ệ n ở lâm thiên diệu đầu thời điểm mọi người thấy lâm thiên diệu trước mặt có đồ vật gì huy động phúc tiếp xuống bọn hắn liền thấy lâm thiên diệu một cái tay nắm tả vinh ba n ắ m đấm giờ khắc này từng cái không thể tin được nhìn xem lâm thiên diệu chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu thế mà chặn tả vinh ba công kích hơn nữa còn là một cái tay hắn lúc nào xuất thủ chẳng lẽ là vừa vặn trong nháy mắt đó đám người nhớ tới bọn hắn lúc trước nhìn thấy một vật trước mặt lâm thiên diệu vùng qua chính mình có phải hay không đang nằm mơ nhẹ nhàng bóp một chút chính mình xác định nhóm người mình không phải đang nằm mơ tạ vinh ba cũng rất kinh ngạc nắm đấm của mình thế mà liền bị như vậy nắm gắng sức giật giật n ắ m đấm phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng mình tựa như là bị thứ gì kẹp lại đồng dạng cùng lên đi chương một trăm năm mươi bảy cái này Cùng lên đi. lâm ê n đi. l thiên diệu một tay lấy t ạ vinh ba đẩy trở về mấy người gặp t ạ vinh ba nhẹ nhõm bị đẩy trở về bọn hắn trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu cũng không phải là bọn hắn nghĩ đến như vậy không chịu nổi mà là l u y ệ n qua bất quá theo bọn hắn nghĩ coi như lâm thiên diệu là l u y ệ n qua thì tính sao bọn hắn thế nhưng là sáu người à, sáu cái so lâm thiên diệu đại hán khôi ngô à, trọng yếu nhất chính là bọn hắn sáu cái bao nhiêu cũng là l u y ệ n qua lâm thiếu đắc tội vương lâm khẽ hô một tiếng dẫn đầu x u ố n g tới tạ vinh ba quăng một chút mình tay cảm giác bị lâm thiên diệu bóp một trận đau đớn nhìn thấy vương lâm s ô n g đi lên về sau hắn cũng không có chút gì do dự hướng về lâm thiên diệu s ô n g đi lên hô hô còn lại bốn người nhìn thấy vương lâm hai người s ô n g đi lên giơ lên trong tay nằm đấm thế tới mãnh liệt hướng lâm thiên diệu vọt lên vương lâm một quyền hướng về lâm thiên diệu ngực hắn vốn là nghĩ công kích lâm thiên diệu đầu nhưng nghĩ đến một quyền đem hắn làm thành độ đẩn vậy cũng không được lâm thiên diệu cũng nhìn ra vương lâm là nhuộm bộ thân thể hơi hơi loay lên tránh đi vương lâm nằm đấm quắp nếu như là trên chiến trường cũng bởi vì sự nhẹ dạ của ngươi cố kỵ ngươi liền sẽ chết không có chỗ trôn vương lâm gặp lâm thiên diệu rất nhẹ nhàng tránh đi hắn một quyền trong lòng cực kỳ kinh ngạc đang nghe lâm thiên diệu lời nói trong lòng của hắn một đốt cảm thấy lời nói không sai ban đầu ở trong quân doanh lúc huấn luyện huấn luyện viên cũng là đối bọn hắn nói như vậy lực đạo trên tay trong nháy mắt phát huy đến cực hạ n ắ m chặt mười phần một quyền hướng về lâm thiên diệu đầu đập tới lúc này tả vinh ba năm đấm cũng tới đến cùng lúc trước đồng dạng đều là đấm móc bất quá hai người quên nhanh ở trong mắt lâm thiên diệu thật sự là quá chậm chậm không cách nào hình dung b à vai khẽ động song quyền đồng thời vung ra frank n ắ m đấm đồng thời công kích tại hai người phân bụng đem hai người đánh bay năm mét bên ngoài bốn người khác nhìn thấy hai người bay ra ngoài giật mình không rõ là chuyện gì xảy ra liên tại bọn hắn s ừ n g sốt trong ngáy mắt bọn hắn cảm giác bụng của mình truyền đến một trận va chạm cảm giác đau nhức frank frank a bốn người cũng tương tự bay ra năm mét bên ngoài chuyện gì xảy ra lâm thiên diệu một cái bước xa đi vào trước mặt bọn hắn gặp từng cái nằm trên mặt đất hắn biết rõ chính mình đánh đi ra lực lượng đánh vào những người này trên thân nhiều nhất chỉ là thê thảm đau đớn một hồi chỉ cần có ý chí cũng còn có thể dựa vào ý chí đứng lên nhưng bây giờ mấy người kia hoàn toàn không có ý đứng lên hắn có chút thất vọng thản nhiên nói các ngươi còn nói chính mình không phải rát rưởi cứ như vậy một chút cả người liền nằm trên mặt đất đứng cũng đứng không d ậ y nổi các ngươi không phải muốn tôn nghiêm sao cứ như vậy đang còn muốn trước mặt ta đàm tôn nghiêm vương lâm nghe nói lâm thiên diệu lời nói muốn đứng lên có thể cảm giác bụng của mình ngược một trận chán hoảng có thể tưởng tượng lâm thiên diệu nói lời gắng sức cắn chặt răng gian nan từ dưới đất bỏ dậy nhìn thấy vương lâm đứng lên lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng tiếp lấy cái thứ hai đứng lên người lâm thiên diệu còn tưởng rằng là tả vinh ba không nghĩ tới là một cái khác dáng người đối lập g ầ y người người này dáng người cũng chỉ so lâm thiên diệu khỏe mạnh một chút bất quá lâm thiên diệu đó có thể thấy được thân thể người này cường độ cũng không so những người khác kém tiếp lấy cái thứ ba là tả vinh ba những người khác cũng lục tục đứng lên đám người đứng lên xếp thành một đội kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu công phu sẽ cao như vậy đây quả thật là cái kia ăn chơi thiếu ra sao lâm thiên diệu nhìn về phía sáu người này ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu các ngươi muốn mạnh lên sao nghĩ mấy người kiến thức đến lâm thiên diệu lợi hại về sau lập tức lớn tiếng nói bọn hắn cái này một đám người đều là đối lực lượng rất có truy cầu người muốn biến thành lâm thiên diệu mạnh như vậy bọn hắn nằm mơ cũng nguyện ý nghe được mấy người tranh tranh s á t s á t trả lời lâm thiên diệu cũng tương đối hài lòng rất tốt bất quá muốn mạnh lên nhưng là muốn bỏ ra ngang nhau đại giới vương lâm dẫn đầu hỏi lâm thiếu xin hỏi cái gì đại giới các ngươi trung thành một khi ta phát hiện có người đối với ta không trung thành thư tình giả ý giết không tha lâm thiên diệu đang nói giết không tha thời điểm trong giọng nói tràn đầy lạnh ý kia cố g i ế t lạnh cảm giác trực tiếp thấu xương có một loại để cho người ta rơi vào hầm băng cảm giác còn có một loại xâm nhập trong thâm nguyên cảm giác mấy người nghe có thể khẳng định một khi bọn hắn hiệu chung lâm thiên diệu nhóm người mình xuất hiện phản bội khẳng định sẽ bị giết không tha lâm thiên diệu cho huy áp đương nhiên cũng phải cấp mấy người ân ý đương nhiên nếu như các ngươi hiệu chúng ta ta không chỉ có thể cho các ngươi lực lượng cường đại sẽ còn cho các ngươi vô thượng địa vị vô số người cả một đời không cách nào đụng chạm đến địa vị nói xong lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đoàn kim sắc thần lực sóng mọi người thấy lâm thiên diệu cái này đoàn thần lực sóng con mắt trợn tròn lên một mặt khó có thể tin nhìn thấy cái này thần lực sóng bọn hắn cảm giác được gáp lực vô tận cùng cảm giác nguy cơ sau đó bọn hắn chỉ gặp lâm thiên diệu đem trong tay thần lực sóng q u ă n g ra đập vào một khối khắc trong hoa viên ầm ầm một đạo tiếng nổ vang lên toàn bộ biệt thự đều lắc lư một cái làm sương ngủ qua đi một cái ba mét sâu rộng bốn thước lớn hố xuất hiện cái này cái này từng cái nửa ngày nói không ra lời chỉ là trong miệng nói q u ê n co trong đầu nghĩ đến đây là tại diễn điện xem ca huê ra ở nơi nào còn là mình đang nằm mơ thế nhưng là vừa mới mình bị đánh trúng rõ ràng biết đau nhức đó căn bản không phải nằm mơ đông nhiên lại nghĩ đến chính mình vừa mới còn cùng lâm thiều đánh nếu là hắn dùng cái kia kim sắc chỉ cho chính mình đến một chút coi như mình bọn người có chín đồ mạng cũng không đủ doanh à. ngẫm lại đã cảm thấy một trận hoảng sợ nghe nói đạo này tiếng nổ lâm sương huy láo ra tử cùng lâm dịch hồng cũng bước nhanh đuổi đi ra dẫn đầu nhìn thấy chính là cái danh to kia tiếp theo liền gặp lâm thiên diệu đứng tại những người hộ vệ này trước mặt bảo tiêu nhân viên cũng ít hơn phân nửa hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi thiên diệu chuyện gì xảy ra ra ra không sao cả ta tại cùng bọn hắn kể một ít sự tình cái kia hố lâm dịch hồng còn là đối cái kia hố tương đối cảm thấy hứng thú lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái ta làm ba ta còn muốn cho bọn hắn kể một ít sự tình những chuyện khác chúng ta ban đêm nói sau được lâm dịch hồng nghĩ đến con trai mình hiện tại nhất định trai tại Lâm à hoàn có chuyện, trước lúc trước cái nói, như hắn như khố Nếu vậy liền lý. l để xử kêu Thiên Diệu, nếu lão à như vậy nói với lâm Dịch Hồng, khẳng định sẽ bị lâm Dịch Hồng Dịch Dịch vậy với v đập Lâm Lâm bị sẽ ra từ hai người lui ra phía sau mấy bước nhìn xem lâm thiên diệu muốn đối những người hộ vệ này nói cái gì liền theo ta vừa mới nói hiệu chúng ta cho các ngươi lực lượng cường đại cho các ngươi vô thượng địa vị một khi hiệu chúng ta xuất hiện kẻ phản bội giết không tha đương nhiên ta cũng không cần cưỡng chế tính nếu như không nghĩ hiệu chúng ta không muốn trở thành liền tự mình cuộc đời khác nhau hiện tại là có thể lính hai mươi ngàn về nhà chương một trăm năm mươi tám bách nghĩ tê giảo thuật ta nguyện ý vương lâm cái thứ nhất đứng ra nói ra nhìn thấy lâm thiên diệu kiêng n h ư u xoa lại mạnh mẽ lực lượng liền xem như dựa theo biện pháp của hắn rèn luyện cả một đời cũng không có khả năng có mà lại hắn cũng muốn thành tựu chính mình cuộc đời khác nhau nhân sinh khổ đoạn đi vào trên đời này làm sao cũng muốn đến một trận cuộc đời khác nhau nếu không thật đúng là sống uổng phí ở trên thế giới hắn cũng tin tưởng lâm thiên diệu có thể cho bọn hắn đây là trực giác của hắn cái thứ hai từ dưới đất bỏ dậy nam tử cũng nói ta cũng nguyện ý ta cũng không thành vấn đề rất nhanh sáu người này đều đồng ý bọn hắn đều cảm thấy chính mình hẳn là thành tựu cuộc đời khác nhau đương nhiên có ít người là khát vọng đạt được lâm thiên diệu loại kia lực lượng cường đại nhìn xem mấy người đều đồng ý lâm thiên diệu rất là hài lòng nói ra các ngươi cần phải biết một khi hiệu chung với ta nhưng không có bất luận cái gì đường lui cũng có thể nói đường lui nhất định phải chết lâm thiếu ta muốn biết hiệu chung ngươi về sau chúng ta còn có thể hay không về thăm nhà một chút trong nhà thân nhân vương lâm nghe nói đường lui liền là chết cảm giác so với mình tham gia quân ngũ còn muốn nghiêm ngặt lâm thiên diệu cười cười đương nhiên có thể chỉ cần không phản bội ta hoàn thành ta phân phó sự tình cái khác các ngươi làm cái gì cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta nguyện ý ta vương lâm nguyện ý thể sống chết hiệu trung lâm thiếu vương lâm giơ tay phải lên thể ta tả vinh ba nguyện ý thể sống chết hiệu trung lâm thiếu ta giờ khác này lên sáu người nhân sinh bắt đầu phát sinh biến hóa sáu người thể vang vọng toàn bộ lâm gia biệt thự lâm thiên diệu hài lòng nhìn xem mấy người một ngày nào đó các ngươi sẽ biết các ngươi quyết định của ngày hôm nay là cỡ nào chính xác thả ra t h ầ n lực kiểm tra mấy người thân thể xem bọn hắn phải c h ẳ n g có tu chân tư cách điểm này để lâm thiên diệu có chút thất vọng mấy người kia đều không có tu chân tư cách lấy hắn tu vi hiện tại cũng không thể cưỡng ép đem một gã người bình thường biến thành người tu chân thầm nghĩ xem ra chỉ có thể để bọn hắn trước trở thành võ giả dùng cái gì biện pháp có thể đem bọn hắn biến thành võ giả đâu lâm thiên diệu náo hải nhanh chóng vận chuyển hắn nghĩ tới một chút biện pháp đều là mình bây giờ không thể xử lý bởi vì thực lực quá thấp võ hành đan hắn bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt chính mình trước hết để cho sáu người này trở thành võ giả sau đó luyện chế võ hành đan đem bọn hắn võ giả cảnh giới cưỡng ép tăng lên chỉ là võ hành đan tại võ giả bên trong thuộc về một loại rất nghịch thiên đan dược nó có thể để một gã hoàng giai võ giả trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai cảnh giới cũng chính bởi vì đan dược này n g ư ờ h tiên tại phục d ụ n g đan dược này thời điểm nhất định phải tiếp nhận chừng một giờ đau đớn tại đây trong vòng một giờ nếu như có thể gắng gượng qua đến như vậy liền thành công nếu như thật không qua như vậy liền sẽ trở thành một gã người bình thường cả đời không thể trở thành võ giả càng không có tư cách tu luyện trừ phi có đại la thần tiên tu vi cưỡng ép giao phó người này tu luyện tư cách xem ra trước hết để mấy người tra tấn một đoạn thời gian bọn hắn nếu có thể gắng gượng qua đến lúc đó gắng gượng qua võ hành đan tỷ lệ liền cao lâm thiên diệu ở trong lòng âm thầm nghĩ có điều hắn còn cần đem mấy người tiến hành võ giả tu luyện đối với võ giả tu luyện lâm thiên diệu ít nhiều cũng biết một chút đem bọn hắn đưa vào cửa hoàn toàn không là vấn đề một khi nhập môn l à có thể phục d ụ n g võ hành đan nghĩ thầm chính mình phải làm thế nào khảo nghiệm bọn hắn phải chăng có thể gắng gượng qua tra tấn đâu bách nghĩ tê giảo thuật nhìn về phía sáu người nói ra mặc dù các ngươi đồng ý nhưng là còn cần thông qua khảo nghiệm của ta nếu như không thể thông qua khảo nghiệm của ta như vậy liền ngoan ngoan trở về đi đừng nghĩ lấy có cái gì cuộc đời khác nhau vâng sáu người vội vàng đáp ứng nói theo bọn hắn nghĩ tiếp nhận khảo nghiệm kia là bình thường cho nên cũng vui vẻ tiếp nhận rất tốt xem ra các ngươi rất có lòng tin như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết ta sắp dạy các ngươi tu luyện võ đạo trở thành một gã võ giả chỉ cần thực lực của các ngươi đạt tới trình độ nhất định liền có ta vừa mới kia phiên bản sự lâm thiên diệu cũng không có lừa bọn họ hắn vừa mới chỗ thi triển ra cũng chỉ là thiên giai sơ kỳ thực lực đám người nghe xong từng cái hưng phấn không thôi trên mặt đều là kích động nhìn thấy sáu người kích động dáng vẻ lâm thiên diệu lại một lần nữa nói ra các ngươi cũng đừng trước kích động ta nói qua muốn khảo hạch các ngươi như vậy nhất định sẽ khảo hạch các ngươi ta dạy cho các ngươi cơ bản võ giả tu luyện về sau biết trên người các ngươi ra chỉ một đạo tra tấn nếu như các ngươi có thể tại tra tấn trung tướng võ giả cảnh giới tăng lên tới hoàng giai sơ kỳ như vậy liền thông qua khảo nghiệm của ta mặc dù hoàng giai sơ kỳ là võ giả bên trong thấp nhất cảnh giới nhưng là một người muốn từ người bình thường tu luyện tới võ giả tiến vào hoàng giai sơ kỳ kia là phải cần một khoảng thời gian khoảng thời gian này biết căn cứ một người thiên phú và cố gắng đến định nghĩa nếu như một người có thể tại tra tấn bên trong từ người bình thường tu luyện tới hoàng giai sơ kỳ tiến vào võ giả trong hàng ngũ như vậy thiên phú của người này cùng nghị lực cũng không biết quá kém điểm này mới là lâm thiên diệu khảo hạch chân chính mục đích có cơ bản thiên phú tiến vào võ giả mới có cơ bản thiên phú tiến vào tu chân tầng tầng tiến dần lên chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm vương lâm sáu người lớn tiếng trả lời lâm dịch hồng bọn người gặp vương lâm bọn người khí thế như thế nồng hậu dày đặc lập tức giật mình bọn hắn nhận lời mời vương l â m đám người này nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua vương lâm bọn người có như thế nhiều khí thế thời điểm bực n à y khí thế so hai mươi mấy người khí thế còn mạnh hơn thầm nghĩ xem ra ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều nha thiên diệu đây là muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành võ giả sao nghĩ đến thiên diệu muốn đem những người này đều bồi dưỡng thành võ giả bọn hắn đại khái cũng minh bạch thiên diệu ý nghĩ khẳng định là bởi vì lần này l i ê u tố lan sự tình không nói nhiều nói ta hiện tại bắt đầu dạy các ngươi võ đạo tiến vào võ giả lâm thiên diệu ngồi xếp bằng đám người cũng đi theo hắn dáng vẻ bắt đầu ngồi xếp bằng tập trung tinh lực tiến hành theo chất lượng hô hấp mỗi một đạo hô hấp đều cần trải qua đan điển hấp khí lúc ý niệm cái rốn cùng trong bụng thu thiếp sau tại mệnh môn sau mười lăm phút lâm thiên diệu đem võ giả phương pháp tu luyện giao cho sáu người nhìn xem sáu người tu luyện biết mấy người đã hoàn toàn minh bạch khi các ngươi phát hiện đan đ i ể n của mình bộ vị có một đoàn khí thể về sau liền đại biểu các ngươi trở thành võ giả tiến vào hoàng giai sơ kỳ rõ chưa minh bạch t ố t hiện tại đứng lên khảo nghiệm sắp bắt đầu sáu người nhanh chóng đứng lên lâm thiên diệu nhìn về phía vương lâm nói ra ngươi tới trước vâng vương lâm đi tới lâm thiên diệu nhanh chóng đánh mấy thủ thế trên ngón tay toát ra một đoàn kim sắc thần lực nhìn thấy cái này đoàn kim sắc đồ vật vương lâm không hiểu có chút sợ hãi đoán chừng là nghĩ đến lúc trước lâm thiên diệu dùng thần lực đập ra một cái hố ngay sau đó lâm thiên diệu hai tay trên người vương lâm vỗ lên trong nháy mắt liền đập vương lâm trên thân tám t á m ư sáu tư đạo huyệt vị a đau quá thật ngứa lâm thiên diệu thu tay lại về sau vương lâm nhịn không được kêu lên hắn đôi vương lâm thi triển chính là bách nghĩ tê r ả o thuật đây là một cái pháp thuật thần thông bất quá bởi vì lâm thiên d i ệ u tu vi tương đối thấp chỉ có thể dựa vào gần thi pháp đạt tới càng tốt hiệu quả chương một trăm năm mươi chín không tồn tại a đau quá thật ngứa vương lâm nhịn không được bắt trên người mình lúc này hắn cảm giác toàn thân của mình trên dưới phảng phất có mấy trăm con con kiến ngay tại bò ngay tại cắn xé thịt của hắn lại là ngứa lại là đau nhức một mặt thống khổ mọi người thấy vương lâm dáng vẻ n h ì n không được rụt cổ một cái đây là thế nào làm sao hắn một mặt cực độ thống khổ bộ dáng đây cũng quá hù dọa người đi lâm thiên diệu gặp vương lâm không ngừng nắm lấy trên người mình lại chiếu cái này vồ xuống đi ra khẳng định bị cào nát m ở miệng nhắc nhở nếu như ngươi lại bắt trên thân thịt của ngươi sẽ để cho ngươi bắt nát còn có liền xem như ngươi bắt trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ là để ngươi hơi dễ chịu một điểm nhưng là qua hai phút về sau ngươi biết tiếp nhận càng nhiều n g a cùng đau đớn vương lâm nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhị được mình tay không còn dám động thủ bắt những người khác cũng từng đợt kinh hãi lâm sương huy hai cha con nhìn thấy lâm thiên diệu thủ đoạn này thầm nghĩ đây là thủ đoạn ở gì thoạt nhìn rất là cha tấn người a kế tiếp ai đến lâm thiên diệu nhìn xem còn lại năm người k ẹ n ngắt ba giây đồng hồ một gã nam tử đứng dậy nam tử này chính là vị thứ hai từ dưới đất bỏ dậy nam tử lâm thiếu ta đến lâm thiên diệu nhìn về phía nam tử này ba mươi mốt ba mươi hai niên kỷ hỏi người tên là gì nam tử nghe lâm thiên diệu hỏi mình danh tự trong lòng vui mừng âm vang hữu lực trả lời trần tuấn trần tuấn đi tới lâm thiên diệu nói thầm một tiếng trần tuấn danh tự đi vào lâm thiên diệu trước mặt trần tuấn dư quăng nhìn thoáng qua vương lâm giờ phút này vương lâm ngay tại cắn răng kiên trì hai tay gắt gao dây dưa chính là sợ hai chính mình chịu đựng không nổi bắt trên người mình đến lúc đó đem trên người mình ra cho cào nát đồng thời hắn cảm giác được như là lâm thiên diệu nói tới chính mình bắt trên thân mặc dù dễ chịu kia một chút nhưng là đằng sau một phút hai phút về sau bị chính mình bắt địa phương càng thêm đau đớn trần tuấn gặp vương lâm dáng vẻ liền không nhịn được đánh run một cái nghĩ thầm tới thì tới đi nhìn về phía lâm thiên diệu nói ra lâm thiếu ta chuẩn bị xoa ong lâm thiên diệu cũng không dừng lại hai tay bắt đầu đánh ra một chút thủ thế một đạo kim sắc thần lực xuất hiện tại lâm thiên diệu trên ngón tay nhanh chóng tại trần tuấn trên thân vỗ lên vài giây đồng hồ qua đi a đau thật ngứa thật ngứa trần tuấn cũng tương tự nhìn không được kêu lên chuẩn bị dùng tay đi bắt nhưng là nghĩ đến lâm thiên diệu nói qua cưỡng ép đem mình tay không chế thật thống khổ dáng vẻ còn lại bốn người nhìn xem hai người dáng vẻ lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía bốn người này nói ra nếu như các ngươi hiện tại từ bỏ còn kịp ta có thể để các ngươi đi chết thì chết rùa đen rút đầu cũng không phải phong cách của ta tạ vinh ba hét lớn một tiếng đứng dậy như vậy uống hắn cũng là vì cho mình động viên hắn đứng ra sau ba người khác nhìn nhau một cái hít vào một hơi thật sâu cũng đi theo đứng dậy lâm thiên diệu lại một lần nữa hướng bốn người nói ra các ngươi xác định trong mắt hắn hắn cũng không cầu người nhiều chỉ cần người chất lượng tốt ở trong tay của hắn hắn đều có thể huấn luyện được lấy một chống người thậm chí là chống đỡ trăm người xác định d ù a đen rút đầu cũng không phải chúng ta phong cách bốn người chăm miệng một lời nói lên đây đi bốn người tách ra đứng ra lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đem thần lực hóa thành bốn phần hai tay nhanh chóng đánh lấy kỳ quái thủ thế bốn người chỉ cảm thấy trên người mình có thứ gì vỗ lên không đến mười giây bốn người nhịn không được kêu lên a thật n g ứ thật n g ứ không có n g ư ờ i làm bạn thế e ui nc uat ui n e t đúng lúc này đợi lâm thiên diệu chuông điện thoại di động văng lên không cần lấy điện thoại di động ra hắn đại khái cũng đoán được là ai lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu thị quả nhiên cùng mình suy đoán đồng dạng là đồng thành quốc đánh tới uy thiên diệu phong ảnh tổ chức sát thủ thế nào đối diện truyền đến đồng thành quốc hiếu kỳ âm thanh lúc trước lâm thiên diệu tìm hắn muốn phong ảnh tổ chức sát thủ tư liệu thời điểm hắn hỏi lâm thiên diệu tìm phong ảnh tổ chức sát thủ tư liệu làm gì lâm thiên diệu nói cho hắn biết hắn muốn đi cứu người thuận tiện đem phong ảnh tổ chức sát thủ tiêu diệt lúc ấy đồng thành quốc trong lòng rất là trấn kinh bởi vì đồng thành quốc rõ ràng phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục thế nhưng là một gã địa giai đình phong sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ người mà hắn biết lâm thiên diệu thực lực là địa giai sơ kỳ lâm thiên diệu nói như vậy hắn làm sao không kinh ngạc thế là hắn đề nghị chờ tường long cục tri viện xuống tới bất quá bị lâm thiên diệu cự tuyệt Càng căn chờ cái chi chức cho là, quan trọng hơn là, hắn căn bản chờ không nổi cái gì chi viện, bởi vì phong ảnh thắng hắn hạn. gì tổ chức sát thủ bị thắng kiệt bởi kỳ vì đồng, đồng thành ờ chờ i cái chi viện, hắn chính mình không không mình mắn, cũng cũng nếu có của gì may mẹ sẽ bị y vò đ ế t ả m hại hơn. Thành Đồng quốc bây giờ nghe lâm thiên diệu âm thanh thầm nghĩ phong ảnh tổ chức sát thủ chẳng lẽ bị lâm thiên diệu tiêu diệt có thể lâm thiên diệu chỉ là đ ị a u giai sơ kỳ hắn như thế nào d i ệ n s á t phong ảnh tổ chức sát thủ nghĩ thầm chẳng lẽ là song phương giảng hòa rồi đương nhiên hắn còn có một cái ý nghĩ đó chính là lâm thiên diệu cho hắn báo thực lực là giả thực lực không tồn tại lâm thiên diệu khinh miêu đạm thuật nói a không tồn tại đồng thành quốc sợ hai t h á n phục hô một câu trong giọng nói có chút không tin đồng thời hắn nghe lâm thiên diệu ngữ khí là như vậy bình thường lâm thiên diệu cũng không nghĩ tại đây để tài bên trên nhiều lời chỉ cần nâng lên phong ảnh tổ chức sát thủ hắn liền cảm giác chính mình có lựa giận ngươi gọi điện thoại cho ta không phải chỉ là để hướng ta hỏi cái này vấn đề đi đồng thanh quốc vừa cười vừa nói đây là một điểm rất trọng yếu còn có một điểm chính là chúng ta thời gian ước định đến là thời điểm đi với ta một chuyến tường lòng cục đi nhưng hắn còn là rất nghĩ hoặc phong ảnh tổ chức sát thủ lại như thế nào bị lâm thiên diệu diệt đi có thể hiện tại liền lên đường sao lâm thiên diệu sở dĩ sẽ như vậy gấp chủ yếu là bởi vì hắn còn có một chuyện đó chính là đến tường lòng cục tìm kiếm đinh hoàn sơn trang địa chỉ bởi vì hắn không nghĩ phong ảnh tổ chức sát thủ sự tình lại xuất hiện lần thứ hai hắn hiện tại muốn chủ động xuất kích mà hắn cùng đinh hoàn sơn trang lân đoán cũng không có khả năng hòa đàm liền xem như hòa đàm cũng chỉ là tạm thời tạm thời đồ vật hắn cũng không muốn muốn hắn không nghĩ có bất kỳ uy hiếp bom tồn tại đồng t h à n h quốc không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ như thế chủ động nói ra vậy tốt nhất rồi ngươi bây giờ đến sân bay ta lập tức tới vé máy bay ta lập tức c ă n bài được sau khi cúp điện thoại lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía vương lâm sáu người nói ra ta hiện tại cần ra một chuyến cửa ta đoán chừng một hai ngày liền sẽ trở về tại đây cái trong lúc đó các ngươi có thể trở thành võ giả đặt tới hoàng gia sơ kỳ như vậy liền thông qua khảo nghiệm vâng mấy người cố nén trên thân đau ngứa vội vàng nói với lâm thiên diệu lâm thiên diệu đi vào lầm sương huy láo ra tử trước mặt cùng lao ra tử trao đổi một chút đại khái chính là nói có chuyện gì lập tức đánh điện thoại của mình đến tiệm cơm cho mấy người kia an bài đồ ăn chương một trăm sáu mươi đây là dị năng giả sau năm tiếng lâm thiên diệu cùng đồng thành quốc đi tới thiên long thành phố t ư ờ n g long cục địa chỉ tại thiên long thành phố vùng ngoại ô thiên long thành phố ở vào cả nước vị trí trung tâm tường long cục thiết lập tại nơi này có lợi cho nhanh chóng tri viện tứ phương trọng yếu nhất chính là thiên long thành phố giao thông phát đạt có rất nhiều tương đối mới khoa học kỹ thuật đồ vật lần trước lâm thiên diệu tham gia trung ý gì hề tranh tài cũng là tại thiên long thành phố lâm thiên diệu không nghĩ tới lúc này mới rời đi mấy ngày lại tới thiên long thành phố bất quá hai người máy bay hạ cánh sau an vị bên trên một chiếc xe việt giã hướng về vùng ngoại ố phương hướng chạy đi ở trên máy bay thời điểm đồng thanh quốc liền hỏi một đống lớn vấn đề đều là liên quan tới phong ảnh tổ chức sát thủ hắn rất hiếu kỳ phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục rõ ràng là địa giai đình phong một chân sắp tiến vào thiên giai sơ kỳ võ giả làm sao lâm thiên diệu một cái địa giai sơ kỳ còn có thể đem hắn hủy diệt hắn hỏi như vậy lâm thiên diệu lâm thiên diệu đem cùng ngày đại khái tình huống nói cho hắn nói cho hắn biết chính mình tại cùng y thắng kiệt thời điểm chiến đấu đột nhiên đạt được đột phá nhất cử đem y thánh kiệt giết đi hắn nói cũng đúng lời nói thật lúc trước đúng là bởi vì đạt được đột phá mới đưa y thắng kiệt cho miệu sát mà đồng thành quốc không để mắt đến một việc đó chính là lúc trước y thắng kiệt cũng đã nhận được đột phá tiến vào thiên giai sơ kỳ tại hắn tiến vào thiên giai sơ kỳ về sau lâm thiên diệu chiến đấu mới có thể như vậy phí sức thậm chí là đánh không lại nhưng mà ai biết cuối cùng đem lâm thiên diệu càn khôn hư vô thể cho kích phát cuối cùng để lâm thiên diệu trực tiếp bước một cái đại tu v i đem uy thắng kiệt một c h i ề u cho miễu sát đồng thanh quốc nghe nói lâm thiên diệu nói tới cảm thấy vừa sợ lại hiểm nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ lâm thiên diệu hiện tại là tu vi gì lâm thiên diệu cũng không có như thật nói cho hắn biết chỉ nói là địa giai trung kỳ hắn làm như thế chủ yếu là bởi vì hắn muốn che giấu mình thực lực mặc dù nói lấy hắn tu vi hiện tại có thể nhẹ nhõm miểu s á t thiên giai đỉnh phong võ giả có thể nói tại võ giả bên trong đã vấn đỉnh đỉnh phong tồn tại bất quá trên thế giới này ngoại trừ võ giả nhưng còn có người tu chân tồn tại hắn kim đan sơ kỳ tu vi tại người tu chân bên trong còn thuộc về tương đối thấp tu vi mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói che giấu mình thực lực đối với mình đều là có chỗ tốt cớ sao mà không làm đâu Còn bao、lâu? lâm u l â thiên diệu ngồi tại trong xe việt giã nhìn qua bên ngoài rừng cây rất là nghi ngờ hỏi hắn hiện tại r ố t c u ộ c biết tại sao tới đón hắn nhóm chính là xe việt giã mà không phải xe con thiên diệu đừng nóng vội chỉ có sáu bảy phút đồng thanh quốc lúc này đối lâm thiên diệu càng thêm nhiệt tình lấy điệu giai t r u n g kỳ diệt sắt một cái điệu giai đình phong một chân s ắ p bước vào thiên giai cảnh giới tổ chức điểm này nếu là tại tường long cục c h u y ế n đi thỏa thỏa bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng a trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn niên kỷ sáu bảy phút sau lái xe đem xe việt giã rừng ở một cái vừa vặn có thể chứa đựng xe việt giã vị trí đông nhiên h ắ n tử trong túi lấy ra một bản màu đỏ vỡ lâm thiên diệu nhìn thoáng qua bản này tử giống như chính là tường long cục giấy tờ chứng nhận chỉ nghe tích một tiếng cảm giác xe lâm vào dưới nền đất nhìn ra phía ngoài quả nhiên xe bị chở xuống dưới vài giây đồng hồ về sau bình ổn để dưới đất thiên diệu xuống xe đồng thành quốc hướng lâm thiên diệu vừa cười vừa nói lâm thiên diệu không nghĩ tới thường long c ụ c lại là một cái tầng hầm xuống xe vừa đi hai bước liền thấy phía trước có hai tên thủ vệ chấn giữ bên trái thuộc về võ giả võ giả cảnh giới tại huyền giai sơ kỳ bên phải thủ vệ lâm thiên diệu nhìn thoáng qua cũng không phải là võ giả nhưng là lâm thiên diệu đó có thể thấy được người này cũng không phải là người bình thường tại trong thân thể h ắ n có một cố lực lượng cố lực lượng này cùng huyền giai sơ kỳ nội lực không kém nhiều cố lực lượng này cũng không phải người tu chân linh khí hắn không phải võ giả lâm thiên diệu lông mày t r a o một chút bên phải thủ vệ lại đem ánh mắt chuyển hướng đồng thành quốc đồng thành quốc hơi kinh ngạc vừa đi vừa nói đạo ngươi chẳng lẽ không biết hắn là tu luyện cái gì sao không biết ta nhìn hắn không hề giống là võ giả lâm thiên diệu nói thẳng đồng thành quốc trong lòng rất là nghi hoặc vì cái gì lâm thiên diệu không biết bất quá hắn cũng vì lâm thiên diệu giải thích nói loại người này là dị năng giả dị năng giả lâm thiên diệu dừng một chút hắn thật đúng là chưa nghe nói qua đồng thanh quốc nhẹ gật đầu không sai chính là dị năng giả bọn hắn loại người này thức tỉnh dị năng về sau có thể khống chế lửa hoặc là nước dị năng giả không hề giống là võ giả bọn hắn có ít người sinh ra liền thức tỉnh dị năng mà thức tỉnh dị năng ngay từ đầu liền có huyền giai hoặc là địa giai thậm chí là thiên d a i lực lượng mạnh như vậy đương nhiên đây chỉ là một so sánh bất q u á rất nhiều người thức tỉnh dị năng tối đa cũng chỉ là hoàng gia trung kỳ như vậy lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch có ý tứ gì nghĩ thầm cái này không phải là pháp thuật thần thông sao chỉ là bọn hắn không chế cũng đều là một chút cực kỳ cấp thấp pháp thuật đi tiếp tục hỏi dị năng giả phân chia cũng cùng võ giả đồng dạng đại khái là giống nhau dị năng giả cũng chia bốn cái đại giai đoạn D, c b a mỗi cái giai đoạn cũng có một cái tiểu giai đoạn cũng tương tự gọi sơ kỳ trung kỳ đỉnh phong kỳ trong đó cấp dê dị năng giả đối ứng hoàng giai võ giả cấp c dị năng giả đối ứng huyền giai võ giả theo thứ tự suy ra xuân dưới đồng thanh quốc như vậy một giải thích lâm thiên diệu xem như minh bạch cũng không còn hỏi đến hai người rất mau tới đến một cái đại s ả n h đứng tại đại s ả n h ngoài cửa ngoài cửa có hai người trông coi đồng dạng là một gã dị năng giả một gã võ giả cả hai thực lực đều không kém nhiều địa giai trung kỳ võ giả cấp bê tên r ra, rồi. u Quốc đầu, Quốc n năng、giả. Đồng Thành quốc nhìn về phía võ giả nói ra, làm phiền ngươi thông báo một chút long、đầu. Đồng Thành quốc dẫn người đến g giả. giả kỳ dị một chút Tốt. t phía làm về võ báo thủ vệ này không có nhiều lời cũng nhanh chạy bộ hướng về phía trong đại sảnh đồng t h à n h quốc ở một bên vì lâm thiên diệu giải thích nói long đầu chính là tường long cục tối cao tồn tại thiên giai cảnh giới đỉnh cao nghe nói hắn đã cảm ngộ đến cảnh giới tiếp theo rất có cơ hội tiến vào cảnh giới tiếp theo lâm thiên diệu khẽ gật đầu nghĩ thầm ta còn thực sự chờ mong hắn tiến vào kế tiếp võ giả cảnh giới không biết cùng ta kim đan sơ kỳ so sánh như thế nào một phút đồng hồ sau lúc trước tên kia thủ vệ bước nhanh đi tới long đầu để các ngươi vào đây chờ một chút lâm thiên diệu hai người vừa tiến vào đại sảnh liền có hai tên ăn mặc đường trang lão đầu bước nhanh đi ra bên trái ăn mặc màu đen đường trang bên phải ăn mặc màu xanh lam đường trang nhìn thấy cái này hai tên lão đầu lâm thiên diệu dò xét một chút hai người võ giả cảnh giới hai người đều là thiên gia đình phong bất quá bên phải lao đầu so bên trái lao đầu còn muốn lợi hại hơn một chút phải biên lao đầu có một loại một chân b ư ớ c vào cảnh giới tiếp theo s u thế lao nhân này hẳn là đồng thành quốc trong miệng long đầu đi hai tên lao đầu đi tới nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm đánh giá một chút lâm thiên diệu thực lực ánh mắt lộ ra một đạo v ẻ kinh ngạc thế nào không nhìn ra thực lực của hắn là một mình hắn đem phong ảnh tổ chức sát thủ cho diệt đi lâm thiên diệu đại khái cũng đoán được kinh ngạc của của bọn hắn ngươi chính là lâm thiên diệu chương một trăm sáu mươi mốt nhìn chúng ngươi chính là lâm thiên diệu hai tên lão đầu ý cười rào rạt tại lâm thiên diệu trên thân đánh giá lâm thiên diệu gặp cái này hai tên lão đầu ánh mắt hung hăng tại trên người mình đánh giá nghĩ thầm hai cái này lão đầu sẽ không là con a cái này sẽ không là một chỗ ngoặc tổ t r ư ớ c đi hai tên lão đầu cảm nhận được lâm thiên diệu ánh mắt khác thường vội vàng thu hồi ánh mắt của mình cười cười xấu hổ hai người mình cử động quả tên h chút để cho người ta hiểu h ậ t ta t có để người i lầm. diệu, n g đừng chúng ư ơ i hiểu có chỉ lầm, l ta à gặp đến ngươi, hơi kinh ngạc, từ xưa anh hùng mặc đến thiếu kinh anh niên. An mặc màu xanh xưa hơi từ xuất màu lao m đường trang l đầu giải t h í chính nói. Tên này láo đầu c h là tường long cục long đầu tên là long hào dương thiên giai đ ỉ n h phong một chân bước vào trong truyền thuyết võ giả cảnh giới người hãn tại toàn bộ giới võ giả bên trong thanh danh văn vọng mà đứng tại bên cạnh hắn lao đầu tên là dịch kiếm hành là tường lòng cục phó long đầu tại tường long cục Còn có một cái phó một lâm o n năng g giả, đầu, đó quá là một dị năng giả, bất dị b y đây, ngay giờ cũng không coi ở đây. Vừa ngay tại vặn ở â vừa l thiên diệu hai người đến thời người điểm, đến chỉ ó việc gấp đi gấp ra. Lâm t i Diệu ê n c h là nhàn nhạt, nhạt cười cười hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là một cái anh hùng tôn trị của hắn chỉ có một cái người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta định diệt người long hào dương vươn tay thiên diệu hoan nghê ngươi gia nhập tường long cục ta là tường long cục long đầu long hào dương về sau có cái gì không hiểu sự tình có thể hỏi ta lâm thiên diệu cùng hắn nắm chặt lại một bên đồng thành quốc một trận kinh hãi hắn nhưng là lần thứ nhất gặp long đầu đối thành viên mới nói loại lời này có vấn đề gì trực tiếp tìm long đầu đây là cỡ nào nhận long đầu coi trọng bất quá đảo mắt tưởng tượng nếu là chính mình có lâm thiên diệu bản sự cũng tương tự lại nhận long đầu coi trọng như thế đối với lâm thiên diệu muốn phong ảnh tổ chức sát thủ đồng thời đi phong ảnh tổ chức sát thủ cứu người tin tức hắn cũng bẩm báo long hào dương hắn không dám không nói cho a lấy tường long cục đối lâm thiên diệu nhìn chúng nếu là lâm thiên diệu có cái gì sai lầm hắn nhưng không cách nào bàn giao lúc ấy chính là tường long cục cho đồng thành quốc phát tin tức nói cho hắn biết phong ảnh tổ chức sát thủ ở nơi nào hắn lại phát cho lâm thiên diệu việc này còn là phó long đầu dịch kiếm hành làm hắn còn chuẩn bị phái chi viện cho lâm thiên diệu bất quá bị lâm thiên diệu cự tuyệt có điều hắn vẫn là không yên lòng liền phái ra một gã thiên giai sơ kỳ võ giả cùng mấy tên địa giai trùng kỷ võ giả chạy tới những người này đến phong ảnh tổ chức sát thủ thời điểm tất cả mọi người chết tìm phong ảnh tổ chức sát thủ đầu mục uy thắng kiệt bọn hắn đau khổ tìm nửa ngày cuối cùng nhìn thấy uy thắng kiệt bạo t ạ c thành hai nửa đầu bọn hắn mới lờ mờ nhận ra đến uy thắng kiệt bị đánh thành cho trong lòng đã là kinh ngạc lại là cảm thấy kinh khủng bởi vì ra tay quá ác quả thực chính là chân chính chém thành muôn mảnh bọn hắn sau khi trở về đem chuyện này bẩm báo sau long hào dương bọn người càng là c h ấ n kinh không nghĩ tới lâm thiên diệu ra tay hung ác như vậy thực lực sẽ như thế mạnh một cái điệu giai sơ kỳ thế mà có thể diệt một cái điệu giai đỉnh phong tổ chức sát thủ trong lòng liền càng muốn sớm một chút nhìn thấy cái này lâm thiên diệu là cái dạng gì một tên khác lao đầu dịch kiếm hành cũng đưa tay ra nói ra thiên diệu hoan nghê ngươi n ta là dịch kiếm hành tường lòng cục phó long đầu có chuyện gì ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi ta đồng thanh quốc lại một lần nữa cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới phó long đầu nói như thế bình thường tới nói cho ân cũng muốn thích hợp cho h uy hắn hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này long đầu chỉ cấp ân kỳ thật long h ả o dương hai người cũng nghĩ đến đồng thành quốc ý nghĩ nhưng là bọn hắn nghiêm túc lo lắng l ấy nếu như lâm thiên diệu phản cảm bọn hắn uy nghiêm m u ố n cương ép rời khỏi tường l o n g cục vậy như thế nào là tốt nói trắng ra là chính bọn hắn đều cảm thấy chính mình không cách nào áp chế lâm thiên diệu chỉ có thể cùng lâm thiên diệu biểu thị hữu hảo để hắn cảm nhận được tường lòng cục tựa như là nhà mình đồng dạng đa t ạ lâm thiên diệu cũng có thể nhìn ra hai người này đều hướng hắn lấy lòng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười h ú n g chi hai người này cũng không có đắc tội hắn tại lễ phép bên trên xác thực nên cho hai người nói một tiếng cảm ơn long hào dương đối lâm thiên diệu thế nhưng là có rất lớn hiếu kỳ vội vàng nói với lâm thiên diệu thiên diệu đến ngồi xuống trước chúng ta lại từ từ nói mấy người chính thức nhập toạ lúc này một gã tuổi trẻ thiếu nữ từ nội các đi ra tên này tuổi trẻ thiếu nữ ăn mặc một thân màu đỏ t h ắ m quần áo thể thao trên cổ tay mang theo một khối màu đỏ t h ắ m hộ hoạn một chương gầy tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo da thịt trắng n õ n buộc một cái bím tóc thoạt nhìn thanh thuần động lòng người vận động hoạt bát tuổi trẻ thiếu nữ trong tay bưng một cái ấ m trà nhìn về phía long h ả o dương tôn kính nói ra ra nước trà pha tốt nói xong bắt đầu châm trà nước tên này tuổi trẻ thiếu nữ c h í người h là l o n Hảo d ơ n Long, Dương, gái, long Hiểu Linh. 24 tuổi, huyền trung đồng g gái, giai cháu Hiểu h tuổi, tu vi, t kỳ nàng còn là m ộ theo gã t ủ y lấy huyền hệ khiêu chiến một gã huyền đỉnh phong võ giả, hoàn toàn không là vấn đề. Không chỉ có vóc người mỹ lệ, lại có bản lĩnh, hậu h lệ, dị năng nàng bản toàn vấn người bản trường càng là cứng rắn. Người giả, gã giai giả, lại là là sự, có vóc có một mỹ t đề. võ đuổi nàng càng là nhiều vô số kể bất quá cho đến nay long h i ể u linh đều không có tìm bạn trai bởi vì nàng cảm thấy không có một cái phù hợp nàng muốn tìm nam nhân nhất định phải so với nàng lợi hại nếu không dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không có tư cách làm bạn trai của nàng long hiểu linh từng cái lễ phép vân an làm nàng bưng lên một l y trà đi vào lâm thiên diệu trước mặt thời điểm hướng lâm thiên diệu lễ phép nói một tiếng ngươi tốt ngươi t r à lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái c ả m ơn sau đó liền đem ánh mắt rời đi long hiểu linh nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm đại khái đánh giá một chút lâm thiên diệu hắn chính là lâm thiên diệu ra ra mấy ngày nay đều tại thì thầm người này còn nói hôm nay là có thể thấy được đoán chừng chính là người này hơi có chút kinh ngạc bởi vì thường ngày nàng gặp qua nam nhân khi nhìn đến nàng thời điểm con mắt đều sẽ nhìn không được tại trên người nàng đã chuyển chuyển một mực nhìn lấy nàng có chút ánh mắt bên trong càng là toát ra loại kia để cho người ta chán ghét q u a n mang nàng ở trong mắt lâm thiên diệu cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chán ghét q u a n mang có chỉ là trong suốt trong lòng ngược lại là cảm thấy lâm thiên diệu cùng cái khác người không giống nhau lắm bất quá hắn cùng cái khác võ giả có cái gì không giống chứ ra ra như vậy để mắt hắn ách thế nào không nhìn ra tu vi của hắn chẳng lẽ nói tu vi của hắn đã vượt ra khỏi ta có thể dò xét phạm vi sao lại có thể như thế đây nàng cũng không tốt mở miệng hỏi lâm thiên diệu nghĩ thầm chờ một lát nghe một chút bọn hắn nói chuyện không chừng từ đó có thể biết lui lại đến ra ra mình bên người long hào dương ánh mắt một mực chú ý đến lâm thiên diệu nhìn xem lâm thiên diệu nhìn thấy cháu gái của mình sẽ là biểu hiện gì bởi vì hắn cũng biết rất nhiều người nhìn thấy cháu gái của mình đều là thích đến g h y gớm nếu như lâm thiên diệu thích như vậy hắn coi như một lần bà mối có thể hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ tựa hồ đối với cháu gái của mình không thể nào cảm thấy hứng thú hiện tại cả hai cũng không phải quá quen thuộc những này nhi nữ tư tình hắn hiện tại cũng không muốn nói tương phản hắn tương đối yếu kỳ có phải là lâm thiên diệu một người đem phong ảnh tổ chức sát thủ cho hủy diệt thiên diệu ta nghe nói n g ư ơ i đi phong ảnh tổ chức sát thủ cứu người chương một trăm sáu mươi hai lắc lư thiên diệu ta nghe nói n g ư ơ i đi phong ảnh tổ chức sát thủ cứu người long hào dương kỳ thật đã sớm biết lâm thiên diệu đi phong ảnh tổ chức sát thủ sự tình mà hắn sở dĩ hỏi như vậy chủ yếu là muốn biết lâm thiên diệu tu vi hắn thấy lâm thiên diệu không chỉ là địa giai sơ kỳ hắn cũng không tin tưởng một cái địa giai sơ kỳ người có thể hủy diệt một cái địa giai đỉnh phong tổ chức tổ chức này còn là một cái tổ chức sát thủ bên trong dẫn đầu còn là sắp đi vào thiên gia i cảnh giới võ giả không sai bọn hắn cướp đi mẫu thân của ta lâm thiên diệu lãnh đạo nói long hào dương nhẹ gật đầu tin tức này chúng ta nghe thành quốc cho chúng ta báo cáo qua lúc ấy đâu chúng ta ngay lập tức liền cho ngươi phong ảnh tổ chức sát thủ tình báo còn hỏi ngươi có cần hay không chi viện bất quá nghe nói bị ngươi cự tuyệt lúc ấy cấp tốc ta không chờ được bất luận cái gì một giây đồng hồ cho nên chỉ có thể cự tuyệt hảo ý của các ngươi lâm thiên diệu vừa cười vừa nói đối với lúc ấy tưởng lòng cục đưa ra chi viện hắn vẫn tương đối hài lòng